quất lửa phi nhanh hơn thường lệ tới trước mặt bà đi săn xinh đẹp bác nhảy xuống quỳ sụt xuống đất và nói thưa phu nhân xinh đẹp vị hiệp sĩ đứng đằng kia tên gọi hiệp sĩ sư tử là chủ của tôi còn tôi là giám mãn của ngài tên cúng cơm là sancho panza ông hiệp sĩ sư tử đó trước đây không lâu mang tên là hiệp sĩ mặt buồn phái tôi tới thưa với phu nhân Vui lòng đồng ý cho phép ông ta tới thực hiện điều mong muốn duy nhất, theo lời ông ta và theo sự suy nghĩ của tôi, đó là được phụng sự quý chim ưng và nhan sắc tuyệt đỉnh của phu nhân. Nếu phu nhân cho phép, tức là đã làm một việc có lợi cho bản thân, còn ông chủ tôi cũng sẽ được đội ân sâu và thỏa lòng mong ước. Tất nhiên rồi, anh chàng dám mã Phu nhân đáp. Và anh cũng đã thực hiện nhiệm vụ với tất cả những lễ nghi cần thiết của những sứ mệnh như thế này. Hãy đứng lên cao. Thật là không đúng nếu để cho giám mã quỳ hiệp sĩ vĩ đảng hiệp sĩ mặt buồn mà chúng tôi ở đây đã được biết tiếng nhiều phải quỳ dưới đất. Anh bạn, anh bạn hãy đứng dậy và về thưa với chủ rằng ông ta đến rất đúng lúc. Tôi và công thức phu nhân vui sướng được tiếp đãi người tại biệt thự riêng ở gần đây. Sancho đứng lên, ngạc nhiên trước nhan sắc cũng như thái độ lịch sự nhã nhặn của phu nhân. Nhất là lại thấy bà nói rằng đã biết tiếng chủ mình là hiệp sĩ mặt buồn. Bà nghĩ, sở dĩ bà không gọi Don Quixote là hiệp sĩ sư tử, vì chủ mình mới lấy tên này gần đấy. Công tức phu nhân, tới nay cũng chưa ai biết rõ tên tuổi, lên tiếng hỏi Sancho. Người anh em dám mã, Hãy nói cho ta rõ, ông chủ anh phải chăng là nhân vật chính trong một tập truyện in tên gọi là Don Quixote, nhà quý tộc tài Ba mancha Con người có tỉnh nương yêu dấu tên là Dulcinea làng Toboso à? Sancho Đáp. Dạ, chính ông ta đó, thưa phu nhân. Còn cái anh giám mã của ông được nêu hoặc phải nêu trong cuốn sách đó, mà người ta gọi là Sancho Panza chính là tôi. Trừ phi... Tôi bị đánh cháo từ trong đôi Ý tôi muốn nói là trừ phi tôi bị đánh cháo ở nhà in Tất cả những điều đó làm cho ta rất thích thú. Công tước phụ nhân nói. Người anh em Pan Sa, hãy về thưa với chủ rằng ta hoan nghênh ông đặt chân lên lãnh địa của ta, rằng không gì khiến cho ta vui sướng hơn là được tiếp kiến ông. Được câu trả lời thật là im ái. sancho hớn hở trở về gặp chủ. bác thuật lại tất cả những điều nữ công tước đã nói và bằng những lời lẽ quê mùa tán dương đến tận mây xanh nhan sắc tuyệt vời và vẻ yêu kiều lịch thiệp của bà. nghe xong, don quixote ngồi lại chỉnh tề trên yên, quật chân vào bàn đạp, nắn lại vành mũ, thúc đinh vào sườn con ruscinate, đường hoàng tới hôn tay công tước phu nhân. trong khi đó Bà này cho mời công tước tới và kể lại cho ông nghe tất cả chuyện vừa xảy ra. Vì đã đọc phần thứ nhất của cuốn truyện qua đó biết được tính nết dồ dại của Don quixote hai ông bà chờ chàng tới với tất cả lòng mong muốn được gặp mặt. Họ bàn nhau sẽ chiều theo tính tình của chàng và làm tất cả những gì mà chàng yêu cầu, tiếp đãi chàng như một hiệp sĩ giang hồ trong ngày chàng nghỉ chơi với họ. bằng tất cả những lễ nghi thường thấy trong các sách kiếm hiệp mà họ đã đọc và rất thích thú lúc này kiêu tê tới vành mũ vành cao thấy chủ gia bộ muốn xuống ngựa sancho vội tới giữ bàn đạp chẳng may trong khi từ trên lưng lừa nhảy xuống một chân bác bị móc vào dây buộc yên không sao gỡ ra được thành thử người bác bị treo ngược mồm vào ngực chạm đất Vốn không quen xuống ngựa, một khi không có người giữ bàn đạp, lại đinh ninh rằng Sancho đã tới giữ rồi. Don Kiều cứ thế gieo bình xuống, kéo theo bộ yên của Rocinante. Chắc là do yên buộc không chặt, cả yên lẫn người lăn cành ra đất. Chàng xấu hổ quá không ngớt lời lẩm bẩm, nguyền sùa bác Sancho túi quẩy lúc này vẫn bị mắc chân trong cùm. Công tước chuyển cho gia nhân tới đỡ hiệp sĩ và giá mã giải. Bị ngã đau, Don Quixote cố gượng đau khập khiễng tới quỳ trước mặt hai vị đại nhân. Song công tước không chịu để chàng làm như vậy, ông xuống ngựa ôm hôn Don Quixote và nói. Thưa ngài hiệp sĩ mặt buồn, tôi thật là phiền lòng vì bước chân đầu tiên ngài đặt lên đất của tôi lại quá rủi ro như ta đã thấy. Tuy nhiên, những sự bất cẩn của các giám mã thường khi còn gây ra những điều rủi ro hơn nhiều. thưa vương hầu cao quý don quixote đáp bước chân tôi đi để được ít kiến ngài không thể nào rủi ro so được dù tôi bị rơi xuống tận đáy vực thẳm vì rằng niềm vinh quang được thấy mặt ngài cũng đủ để kéo tôi ra khỏi vực tên gián mã của tôi mà chúa nguyền rủa giỏi khua môi múa mỏ nói dắp hơn là thiết cho chặt một cái yên ngựa xong dù tôi ở trong tình thế thế nào nằm ngã hay đã đứng dậy đi bộ hay cưỡi ngựa tôi luôn luôn sẵn sàng phụng sự ngài và công tước phu nhân xứng đáng là bà chúa sắc đẹp và phép lịch sự của thiên hạ chớ chớ ngài don quixote xứ mancha công tước nói thật là không phải nếu ta ca tụng những sắc đẹp khác một khi phu nhân donhan dulcinea làng toboso có mặt trên trái đất này sancho đứng gần đấy lúc này đã gỡ chân ra khỏi giây Don Kiêu chưa kịp đắc lại. Bác đã nói leo. Ta, ta không thể phủ nhận mà phải công nhận rằng bà chủ Dunsenia ở làng Toboso của tôi đẹp lắm. Tuy nhiên, khi không chẳng đợi chẳng chờ, thò rừng trong bụi bất ngờ thò ra. Tôi nghe nói rằng, cái mà người ta gọi là tạo hóa cũng giống như ông thợ gốm nặn những bình bằng đất. Và người nào làm được một cái bình đẹp cũng có thể làm ra hai cái, ba cái và cả trăm cái tôi nói vậy bởi vì thực ra bà công tước cũng chẳng thua kém gì bà chủ dulcinea làng toboso của tôi đâu don quioto quay về phía nữ công tước nói thưa phu nhân xin phu nhân cho biết rằng không hiệp sĩ giang hồ nào trên đời này có một giám mã ba hoa và hay pha trò hơn là giám mã của tôi tự hắn sẽ chứng minh lời nói Cái lời tôi nói, nếu như phu nhân ưng thuận cho tôi ở lại đây vài ngày để hầu hạ người. Nữ công tước đáp, nếu như Sancho hay phai trò, tôi lại càng thêm quý, vì điều đó chứng tỏ anh ta có trí tuệ. Ngài Don Quyote hẳn biết rằng những câu nói hóm hình có duyên, đôi khi với những bộ óc đần độn, và một khi Sancho hay phai trò hóm hình thì từ giờ trở đi, xin tôi xin coi anh ta là một người thông minh. và bao hoa nữa don quixote thêm càng tốt công tước nói những ý kiến hay ho không thể được diễn giải bằng những lời cộc lốc nhưng mà thôi ta không nên mất nhiều thời gian bàn với chuyện đó xin mời ngài hiệp sĩ mặt buồn quá bộ công tước phải gọi là hiệp sĩ sư tử sancho thưa vì đã hết thời mặt buồn rồi bây giờ sang thời sư tử nào thì sư tử công tước nói tiếp vậy xin mời ngài hiệp sĩ sư tử quá bộ tới lâu đài của tôi ở cách đây không xa tại đó ngài sẽ được tiếp đón thật xứng đáng với danh vị cao quý của ngài như tôi và công tước phu nhân vẫn thường tiếp đón các vị hiệp sĩ sang hồ lui tới sau khi sancho đặt ngay ngắn bộ yên trên lưng con rosinante và thít chặt lại don quixote leo lên công tước cũng nhảy lên một con ngựa đẹp Nữ công tước đi vào giữa, rồi cả ba tiến về phía lâu đài. Công tước phu nhân truyền cho Sancho đi bên cạnh, và bà rất thích nghe những câu pha trò của bác. Không đợi phải mời lần thứ hai, Sancho chen vào giữa ba người góp chuyện luôn. Ông bà công tước rất hề hà, vì may mắn sao được tiếp đón trong lâu đài của mình một hiệp sĩ giang hồ chứ danh và một giám mã ba hoa như vậy. Sancho vui mừng khôn xiết, nghĩ mình đã giành được thiện cảm của nữ công tước. Vốn thích ăn uống phè phỡn bác chắc mẩm là sẽ tìm thấy trong lâu đài của bà những gì đã có ở nhà Don Diego và Basilio, và bác định bụng sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào để chè chén mỗi khi gặp dịp. Sách có kể lại rằng, trước khi họ tới biệt thự hay là lâu đài, công tước đi về trước để chỉ bảo cho gia nhân... Cách thức tiếp đãi chàng hiệp sĩ Khi Don kiêu cùng nữ công tước vừa tới cổng lâu đài Có hai người hầu hoặc giữ ngựa Áo dài chấm gót bằng sa tanh đỏ sẫm Bước ra ôm Don kiêu xuống đất Rồi nhanh nhỏ nói Xin mời ngài đỡ nữ công tước của chúng tôi xuống ngựa Don kiêu làm theo Thế là giữa hai người Bên này khẩn nài Bên kia khước từ kéo dài mãi Cuối cùng công tước phu nhân thắng Bà chỉ chịu cho công tước đỡ xuống ngựa, nói rằng bà cảm thấy không xứng đáng để một hiệp sĩ vĩ đại như vậy phải mang một gánh nặng vô ích như vậy. Thế là công tước phải tới đỡ bà xuống. Khi Don quixote bước vào một cái sân lớn, hai thị nữ xinh đẹp tới khoác lên vai chàng một chiếc áo choàng rộng màu đỏ thắm. Trong giây phút, các hành lang đầy những gia nhân nam và nữ, họ tất cả đều reo to. Hoan nghênh tinh hoa của các hiệp sĩ Giang Hồ. Rồi tất cả, hoặc hầu hết, những lọ nước thơm lên người Don Quixote và ông bà công tước, khiến chàng hiệp sĩ phải ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên trong đời chàng nghĩ và tin rằng đích thị mình là hiệp sĩ Giang Hồ chứ không phải là tưởng tượng. Vì thấy được tiếp đón đúng cách thức như các hiệp sĩ Giang Hồ thuở trước mà chàng đã đọc được trong sách. Sancho bỏ mặc con lửa, bám giết bà công tước đi vào lâu đài, nhưng bị lương tâm cắn rứt vì đã bỏ con vật ở lại một mình. Bác lại gần một bà quản gia đạo mạo ra đón công tước phu nhân cùng với các bà khác, rồi nói nhỏ với bà ta. Thưa bà González, hoặc người ta vẫn thường gọi bà là... Tên tôi là Dona Rodriguez de Negrihanba. Bà quản gia đáp, thế ông anh muốn gì? Sancho nói. Tôi muốn phiền bà ra cổng lâu đài, ở đó sẽ thấy con lừa xám của tôi. Bà làm ơn bảo người nhà hoặc chính bà cho nó vào chuồng giúp tôi. Con vật nhỏ bé đó hơi nhút nhát và không quen đứng một mình. Nếu chủ cũng lịch thiệp như tớ, thì nhà này thật là vô phúc. Bà quản gia nói, thôi, chán đông anh và kẻ nào đương anh tới đây quá. Hãy tự lo liệu cho con lừa của mình. Các bà quản gia trong nhà này không quen công việc đó đâu. anh bảo. Quản tình, tôi có nghe ông chủ tôi, một người thông tỏ mọi chuyện kể rằng, khi hiệp sĩ Lancarote từ Brittanya tới, chàng đã được các phu nhân chăm sóc, ngựa của chàng được các bà quản gia trông nom. Ấy thế mà, tôi không đổi con lực của tôi lấy ngựa của ngài Lancarote đâu nhé. Nếu ông anh là chú hề, bà quản gia nói, hãy dành những câu pha trò cho ngài muốn nghe và trả nhiều tiền. Còn đối với tôi, ông anh chỉ có thể được một quả vả thôi. Ít ra, nó cũng chín mõm mà. Sancho trả biếng vì chắc bà không chịu thua kém ai về mặt tuổi tác à? À, còn nhà hạ lưu. Bà quản gia sôi tiết chu lên. Ta già hay không có chúa biết, không đến cái thứ mi, đủ xúc xinh sặc mùi tỏi. Bà hét to đến nỗi, công tức phu nhân cũng nghe thấy ngoảnh đầu lại. nhìn thấy bà quản ra hầm hầm hai mắt đỏ ngầu phu nhân bèn hỏi bà thế bà nổi nóng với ai vậy với cái anh này này bà ta đáp vì anh ta cứ đằng nặc đòi tôi dắt vào chuồng con lừa của anh ta đang đứng ở ngoài cổng lâu đài anh ta còn nói rằng thiên hạ đã làm như vậy chẳng biết là thiên hạ nào rằng có những phu nhân chăm sóc anh chàng lanzarote nào đó có những bà quản gia coi ngựa cho chàng ta không những thế Anh ta còn bảo tôi là gái già. Ta sẽ coi câu đó là một sự xúc phạm lớn hơn tất cả những câu xúc phạm khác mà người ta vẫn nói với ta. Nữ công tước đáp. Rồi bà quay lại bảo Sancho. Anh bạn Sancho phải biết rằng Doña Rodriguez còn trẻ lắm. Sở dĩ bà ta trùm khăn như vậy là do chức vụ và tục lệ yêu cầu, chứ không phải là do tuổi tác đâu. Nếu tôi có ý nói như vậy, Sancho đáp. Xin là những năm còn lại của đời tôi sẽ chẳng ra gì. Tôi nói thế chỉ vì tôi quá thương con lừa của tôi. Mà tôi nghĩ rằng không thể nhờ cậy ai có lòng tốt hơn bà Dona Rodriguez. Đồn Kiều Tề nghe được hết, bèn bảo Sancho. Sancho, đây có phải nơi để nói chuyện đó không? Thưa ông chủ, Sancho đáp, ai cần nói gì thì cứ phải nói, bất kể là ở nơi nào. Ở đây, tôi nhớ tới con lừa thì tôi nói. nếu tôi nhớ tới nó ở chuồng ngựa tôi sẽ nói tại đó công tước góp lời sancho nói rất đúng không có gì phải chê trách anh ta cả con lừa sẽ được ăn uống thỏa thuê sancho không phải lo lừa của anh sẽ được đối xử như chính bản thân anh vậy dưỡng câu chuyện trò khiến mọi người đều thú vị trừ don quixote họ lên tới tầng trên don quixote được đưa vào một phòng trang hoàng màn trướng rất lộng lẫy bằng gấm thêu chỉ vàng sáu thị nữ tới cởi tháo vũ khí và hầu hạ chàng các cô này đã được ông bà công tước căn dặn phải làm gì và phải đối xử với don quioto như thế nào để chàng nghĩ và cảm thấy mình được tiếp đãi như một hiệp sĩ giang hồ sau khi đã lột áo giáp ra don quioto chỉ còn mặc độc manh quần đùi và tấm áo ngắn bằng da nai trông người khẳng khiu cao lêu đều cứng đơ hai má hóp như sắp hôn nhau. Nếu các cô hầu không có chịu theo nghiêm lệnh của ông bà chủ, chắc thì họ sẽ cười đến vỡ bụng mất. Sau đó, các cô gái yêu cầu chàng cho họ cởi nốt quần áo để mặc sơ mi. Xong chàng không chịu nói rằng sự kín đáo cũng cần thiết cho các hiệp sĩ giang hồ như là lòng dũng cảm. Chàng bảo các cô hãy đưa sơ mi cho Sancho, rồi cả hai thầy trò vào một phòng vuông có đặt một cái gương sang trọng. tại đó don Quixote cởi quần áo và mặc sơ mi còn lại hai người don Quixote bảo sancho thằng hề tập sự và thằng ngu lâu đời kia hãy nghe ta nói hay hớm gì mà mi lại xúc phạm tới danh dự một bà quản gia đạo mạo đáng kính như bà rodriguez phải chăng đó là lúc để mi lo cho con lừa của mi à một khi ông bà công tước đón tiếp khách lịch sự như vậy liệu họ có để cho con vật bị đối xử tồi tệ không Vì chúa, hãy ăn ở đúng mực, đừng để lòi sợi dệt xa, cảo thiên hạ biết mi chỉ làm vài thô rẻ tiền. Kẻ có tội kia phải biết rằng, một ông chủ càng được trọng vọng nếu có những người hầu nghiêm túc đứng đắn, và một trong ưu thế lớn khiến cho các ông hoàng vượt lên trên người khác là do họ dùng những người hầu cũng mực thước như chính họ. Thật đáng buồn cho mi và bất hạnh cho ta. mi không biết rằng, nếu người ta nghĩ... Mi là một kẻ thô lỗ tục tàn, người ta sẽ coi ta là một anh chàng bẻ mép hoặc một hiệp sĩ bịp bợm mà không được. Anh bạn Sancho ơi, phải tránh vấp pháp đó đi. Ngẻ nào hay ba hoa bông lơn sẽ ngã quay từ bướcụt đầu tiên và trở thành thằng hề lố bịch. Hãy giữ mồm giữ miệng, suy nghĩ, cân nhắc từng lời nói trước khi thốt ra miệng. Phải biết rằng thầy trò ta đã tới một nơi Ở đó, với sự phù trợ của Chúa và sự dũng mãnh của cánh tay ta, chúng ta sẽ trở nên vừa lừng danh vừa giàu của gấp 5, gấp 10. Sancho thể sống thể chết là sẽ không bồm cắn lưỡi trước khi nói một câu nào không đúng lúc và thiếu suy nghĩ như chủ đã dặn. Rằng chủ bác không phải bận tâm nữa, không bao giờ bác để cho ai nghĩ rằng thầy trò bác là kẻ xấu cả. Đôn kiêu tê mặc quần áo, buộc dài, đeo gươm, mang kiếm, khoác áo choàng đỏ lên vai, đội mũ xa tanh do các cô gái đưa cho. Sau khi thắng bộ, chàng bước vào phòng lớn. Tại đó các thị nữ đã đứng thành hàng, hai hàng đều tăm tắp, Tay cầm sẵn những bình nước thơm mà họ dâng lên chàng một cách rất trọng thể và cung kính. Rồi có 12 thị đồng cùng viên thiện trưởng tới đưa chàng đến bàn tiệc. Tại đó ông bà chủ công tước đang chờ. Họ rước chàng đi giữa, nghiêm trang long trọng, dẫn chàng sang một phòng có bày một bàn tiệc linh đình với bốn bộ đồ ăn. Ông bà công tước ra tận cửa đón chàng, theo sau có một giáo sĩ đạo mạo. Đây là một hạng người làm nghề cai quản nhà cửa các vị vương hầu. Họ thuộc dòng dõi vương đế nên không biết chỉ cho các vị vương hầu xử tự ra sao cho đúng tư cách của mình. Họ chỉ muốn đem so sự quảng đại bao la Của các nhà đại quyền quý với sự nhỏ nhen trong tâm hồn họ. Và vì họ muốn người chịu sự cai quản của họ phải hạn chế tấm lòng quảng đại, nên đã biến người này trở thành ti tiện. Xin thưa là đạo sĩ đạo mạo cùng ông bà công tước ra đón Don Quyote thuộc hạng này đó vậy. đôi bên thi lễ hồi lâu, cuối cùng ông bà công tước kèm chàng hiệp sĩ vào sữa, rồi tất cả vào bàn tiệc. Công tước mời Don Quixote ngồi ghế đầu bàn, xong chàng khước từ. Phải nói mãi chàng mới chịu nhận. Giáo sĩ ngồi đối diện, công tước và phu nhân ngồi hai bên. Sancho chứng kiến từ đầu tới cuối cảnh này, bác ngần người trước vinh sự mà hai vị vương hầu dành cho chủ bác. Thấy công tước mời mọc Don Quixote ngồi ghế đầu bàn một cách quá long trọng, bác nói: "Nếu các vị cho phép Tôi xin kể ra đây một câu chuyện về những chiếc ghế đã xảy ra ở làng tôi. Sancho vừa dứt lời. Don Quixote run bắn người, nghĩ thầm bác lại sắp phun ra những chuyện dấm dớ. Sancho nhìn chủ hiểu ý nói. Xin ông chủ đừng lo rằng tôi quên lời hứa và sẽ nói những điều phi lý. Tôi chưa quên những lời khuyên bảo của ngài về vấn đề nói nhiều hay là ít khôn hay là dại. Sancho, ta chẳng nhớ gì hết. Don Quyote đáp: Anh muốn nói cứ nói, miễn là nói nhanh lên. Sancho tiếp tục: Điều tôi định nói hoàn toàn có thật, khiến ngài Don Quixote có mặt tại đây sẽ không bảo là tôi nói láo. Sancho tha hồ cho anh nói láo. Don Quixote đáp: Ta không hề ngăn cấm, xong phải suy nghĩ trước khi nói. Tôi đã suy nghĩ lại rồi, lần này thì chắc ăn. để tôi kể rồi sẽ rõ Đồn Kiều Tè nói có lẽ xin hai vị cho tống cổ tên ngu xuẩn này ra ngoài vì nó sẽ kể cả ngàn chuyện bậy bạ chơ, ấy chớ ấy chớ nữ công tước lên tiếng sancho sẽ không rời tôi một bước tôi mến anh ta lắm vì biết anh ta rất có duyên cầu cho phu nhân trí tôn chí kính sống những ngày duyên dáng vì phu nhân đã nhận xét tốt về tôi mặc dù Tôi không có ưu điểm đó, Sancho nói. Câu chuyện mà tôi định kể là như thế này. Làng tôi có một nhà quý tộc rất giàu vì ông ta thuộc dòng họ Alamos de Medina del Campo, vợ là Dona Mencia de Quibones, con gái Don Alonso de Maraul, người được hưởng bội tinh Santiago và bị chết đuối ở Eradurá. Nguyên nhân gây ra vụ xung đột cách đây mấy năm ở trong làng mà. Theo chỗ tôi được biết, ông chủ Don Quixote của tôi cũng có tham gia. Con trai ông thợ rèn Ban Baccio, tên là Tomasio Enchangioso, thì bị thương. Tất cả những điều đó có đúng không, thưa ông chủ? Xin ngại nói ra để các vị đây không nghĩ rằng tôi ba hoa hay là nói bịa Cho tới giờ, giáo sĩ bảo. Tôi nghĩ rằng anh ba hoa hơn là nói bịa, còn từ đây trở đi. Tôi không biết tôi sẽ nghĩ anh là gì. Đôn Kiêu tề bảo, Sancho, anh đưa ra nhiều nhân chứng dẫn chứng quá, khiến ta không thể không công nhận rằng có lẽ anh nói thật. Tiếp tục đi và kể vắn tắt thôi, vì cứ cung cách này thì vài ngày nữa cũng chưa xong đâu. Không nên kể vắn tắt ạ, vì tôi đang muốn nghe. Nữ công tước nói, trái lại, Sancho phải kể theo cách của anh ta, dù sáu ngày chưa xong cũng chẳng sao. Nếu phải sáu ngày mới kể xong, thì đó là những ngày thú vị nhất trong đời tôi. Sancho kể tiếp, Vậy là thưa các vị, nhà quý tộc đó mà tôi biết rõ như thể bàn tay của mình, vì từ nhà tôi đến nhà ông ta chỉ cách xa nhau một tầm nỏ thôi, mời ăn một đông phu nghèo nhưng mà tử tế. Gánh em hãy kể vào vấn đề đi. Giáo sĩ bảo, nếu cứ theo lối kể này thì gánh em sang tới bên kia thế giới cũng chưa hết chuyện. Tôi sẽ dừng lại giữa đường, nếu như chúa muốn. Sancho đáp, nào, tôi đang kể là bác nông phu đó tới nhà vị quý tộc theo lời mời của ông. Cầu cho linh hồn ông an nghỉ vì ông đã chết. Thêm chi tiết nữa là nghe đồn ông chết như một thiên thần. tôi không được dự đám tang vì khi đó tôi đi gặt ở tembleke con ơi giáo sĩ kêu lên hãy mau mau từ tembleke trở về vẫn đừng chôn cất nhà quý tộc nữa nếu con không định chôn cất người khác kết thúc câu chuyện đi thôi lúc này Sancho tiếp tục hai người sắp sửa ngồi vào bàn ăn mà tưởng đâu như tôi đang nhìn thấy rõ họ hơn bao giờ hết Ông bà công tước rất lấy làm khoái chí thấy nhà tu hành ta tỏ vẻ khó chịu với lối kể chuyện ề à dây cả ra dây buống của Sancho. Còn Don quixote thì tức điên ruột. Như là tôi đã kể đó, Sancho lại tiếp. Thì khi hai người sắp ngồi vào bàn, bác Đông Phu cứ khăng khăng rước nhà quý tộc ngồi ở ghế đầu. Nhà quý tộc cũng khăng khăng nhường rồi nói rằng trong nhà ông ta mọi người phải làm theo ý chủ nhà. xong bác nông phu muốn tỏ gian bình lịch thiệp ra giáo nhất quyết không chịu tới mức nhà quý tộc phát bực hai tay nắm lấy bả vai bác ta bắt phải ngồi và nói ngồi xuống đây ông lực điền dù tớ ngồi chỗ nào thì cũng vẫn là ghế đầu bàn câu chuyện như vậy mà tôi nghĩ là kể ra đây cũng không phải là ngoài đề mặt don quixote chuyển sang nhiều màu nổi bật trên nước gian đâu nằm như những đường vân thạch vậy. Chủ nhà biết Sancho nói lỡm phải bấm bụng cười, sợ Don Quixote phát khùng. Để chuyển đề tài câu chuyện, không cho Sancho tiếp tục nói bậy. Nữ công tước hỏi Don Quixote có được tin gì về nàng Dulcinea không và lâu nay chàng có gửi tặng tình đương vài tên khổng lồ hoặc tướng cướp gì không? Vì chắc là chàng đã hạ được nhiều tên. Don Quixote đáp: Thưa phu nhân, đội bất hạnh của tôi. Chỉ có khởi đầu mà không bao giờ có kết thúc, tôi đã đánh bại nhiều tên khổng lồ kẻ cướp hung đồ và đã phái chúng đến trình diện nàng. Song làm sao chúng tìm thấy được vì nàng đã bị phù phép biến thành cô gái quê xấu xí nhất mà con người ta có thể tưởng tượng được. tê truyền sang nhiều màu nổi bật trên nước San đâu non như những đường vân thạch vậy chủ nhà biết sancho nói lỡ phải bấm bụng cười don donquixote phát khủng để chuyển đề tài câu chuyện không cho sancho tiếp tục nói bậy nữ công tước hỏi donquixote có được tin gì về nàng dulcinea không và lâu nay chàng có gửi tặng tình đương vài tên khổng lồ hoặc là tướng cướp không vì chắc là chàng đã hạ được nhiều tên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 riêng tôi nghĩ rằng bái là người đẹp nhất trần gian ít nhất về sự nhẹ nhàng và món nhào lộn bà không chịu thua người làm trò leo dây thưa công tước phu nhân quả thật bà ta nhảy từ dưới đất lên mình lừa như một con mèo vậy sancho anh có thấy bà ta bị phù phép không công tước hỏi làm sao mà thấy được à sancho đáp chính tôi chú có ma quỷ nào bày ra trò phù phép ấy đâu bà ta bị phù phép thì cũng giống như bố tôi bị phù phép vậy thôi à nghe bàn những chuyện khổng lồ tướng cướp và pháp sư giáo sĩ ngờ ngợ rằng ông khách là don quixote số là hàng ngày công tước vẫn đọc chuyện này và giáo sĩ đã nhiều lần trách ông là ngông cuồng vì thích đọc những chuyện ngông cuồng khi xác minh được điều nghi ngờ của mình là có thật giáo sĩ hầm hầm nói với công tước Thưa Đức ông, sẽ có ngày ngài phải báo cáo trước Chúa về những hành vi của con người này. Tôi nghĩ rằng lão Don Quixote hay là đôn ngốc nghếch hay muốn gọi là gì cũng được, không đến nỗi quá điên rồ đâu. Chính ngài muốn kích thích tính điên rồ của hắn bằng cách tạo cơ hội cho hắn phát triển những hành động ngông cuồng viển vông. À. Quay lại Don Quixote, giáo sĩ nói tiếp, còn ông, đầu rỗng tuếch như bình đất. Ai đã nhồi nhét vào đầu ông rằng mình là hiệp sĩ giang hồ, kẻ chiến thắng những tên khổng lồ và quy phục những tên tướng cướp. Xéo đi, xéo đi cho sớm, và nghe tôi nói đây, hãy trở về nhà nuôi dạy con cái, nếu có, và trông non nhà cửa. Đừng đi lang thang khắp trốn khắp nơi hít gió trời, chỉ tổ làm trò cười cho người quen kẻ lạ. Ông đã tìm thấy ở đâu có các hiệp sĩ giang hồ, trước kia cũng như bây giờ. chỗ nào có khổng lồ ở tây ban nha chỗ nào có kẻ cướp ở xứ mancha chỗ nào có những mụ dulcinea bị phù phép chỗ nào có những chuyện dớ dẩn mà người ta kể về ông don quixote chăm chú nghe con người đáng kính nói khi thấy giáo sĩ ngừng lời chẳng để mặt ông bà công tước chàng đứng phắt dậy nét mặt giận dữ phẫn nộ nói lời đáp của Don Quixote xứng đáng được dành một chương. Don Quixote đứng phát dậy, toàn thân run lẩy bẩy vì quá xúc động, nói bằng một giọng rồn dập hối hả: "Nơi tôi đang ngồi, sự có mặt của những người mà tôi quý trọng và lòng kính nể mà xưa nay tôi vẫn dành cho nghề nghiệp của ông, tất cả những cái đó đã kiềm chế nỗi phẫn nộ chính đáng của tôi và giữ tay tôi lại." Điều tôi vừa nói, cộng với điều mà thiên hạ đều biết, rằng vũ khí của văn nhân cũng giống vũ khí của đàn bà, tức là cái lưỡi, khiến tôi cũng sẽ sử dụng cái lưỡi để khai chiến với ông. Một người đáng lý nên có những lời khuyên bảo tốt đẹp hơn là những câu chửi rủa thô bỉ. Những lời khiển trách trí tình và thành thật được dùng trong trường hợp khác và với mục đích khác. những lời khiển trách công khai và gay gắt của ông vượt quá mọi giới hạn của sự khiển trách trí tình đòi hỏi những lời lẽ nhẹ nhàng hơn là gay gắt Vài chăng không hề biết người ta có tội tình gì mà mắng nhiếc thì là ngốc nghếch ngu xuẩn thì quả là dở nếu không thế xin hỏi ông thấy tôi ngu ngốc ở điểm nào mà mắng mỏ của trách tôi bắt tôi phải trở về trong nom nhà cửa vợ con mặc dầu ông chẳng biết tôi có vợ có con hay là không chẳng lẽ người ta chỉ có một việc là xông bừa vào nhà người khác để cai quản gia chủ à chẳng lẽ có những người được nuôi sống trong một thế giới rộng không quá hai ba chục dặm dám tự cho phép đề ra luật pháp cho hiệp sĩ đạo và nhận xét các hiệp sĩ giang hồ ư đi khắp thế gian không phải tìm thú vui mà để nếm mùi tâm khổ thông qua đó Những người có lòng đạt tết đỉnh cao của sự bất diệt, phải chăng là hành động vô ích phí thời gian? Nếu như có những hiệp sĩ, những trang tuấn hào kiệt danh giá, gọi tôi là thằng ngu, tôi sẽ coi đó là một xúc phạm không gì rửa sạch. Còn như có những sĩ phu chưa từng bước chân vào con đường hiệp sĩ giang hồ bảo tôi là ngốc nghếch, tôi coi không bằng đồng sen. Tôi là hiệp sĩ và sẽ chết như hiệp sĩ, xin ngài chớ lấy thế làm phiền. Có những kẻ chạy theo con đường thanh thang của tham vọng kiêu căng, có những kẻ su nịnh hèn hạ, kẻ khác đeo mặt nạ đạo đức, một số đi con đường tu hành chân chính. Còn tôi, số phận, không muốn đi con đường gian lao của hiệp sĩ đạo. Hành nghề này tôi khinh giàu sang mà chỉ trọng vinh dự. Tôi đã bênh vực kẻ hèn yếu, uốn nắn điều sai trái, chừng trị bọn láo sược, đánh bại lũ khổng lồ, trừ khử loài quái vật. Tôi có tình nương chỉ vì các hiệp sĩ giang hồ bắt buộc phải có, không hơn không kém. Tuy nhiên, tôi không bắt trước những kẻ yêu đương bậy bạ mà theo gương những tình nhân trong sạch và biết tự kiềm chế. Những ý định của tôi luôn luôn hướng về mục đích cao đẹp là làm tốt cho mọi người, không làm hại một ai. Nếu một con người suy nghĩ như vậy, phát biểu và hành động như vậy bị coi là ngu ngốc, xin công tước và công tước phu nhân cao cả, hãy cho biết ý kiến. Lạy Chúa hay quá, Sancho nói. Ông chủ tôi ơi, ngài không cần phải bào chữa gì thêm, vì không còn gì phải nói, phải nghĩ, phải làm nữa. Và chăng một khi ông giáo sĩ này phủ nhận sự tồn tại của hiệp sĩ Giang hồ ở trên đời, trước kia cũng như bây giờ, có gì là lạ nếu như ông ta nói mà chẳng hiểu gì. Giáo sĩ hỏi. Phải chăng người anh em là Sancho Panza? Đã được chủ hứa cho một hòn đảo như người ta đồn đại. Chính tôi, chính tôi đây. Sancho đáp, tôi là người xứng đáng được hòn đảo như bất cứ ai khác. Tôi là kẻ đi với người tốt trở thành tốt, ở với người hay học cái hay. Là kẻ biết tìm cậy tùng nương bóng. Tôi đã nương bóng một ông chủ tốt và theo hờ ông bao tháng nay. Nếu chúa thương, tôi sẽ là một Don Quixote thứ hai. Muôn năm ông chủ tôi và tôi, tôi sẽ không thiếu những vương quốc để trị vì. Tôi cũng sẽ không thiếu những hòn đảo để cai quản. Chắc chắn là không thiếu anh bạn Sancho, công tước bảo. Nhân danh ngài Don Quyote, tôi hứa sẽ cho anh làm thống đốc một hòn đảo hiện đang thiếu người cai trị. Một hòn đảo không soàng đâu. Sancho, hãy quỳ xuống hôn chân ngài công tước về ân huệ ngài vừa ban cho. Don Quyote bảo. Sancho làm theo. Trước cảnh tượng đó, giáo sĩ đứng dậy hầm hầm nói, Nhân xanh một người khoác áo tu hành, tôi xin nói rằng, Ngài cũng điên rồ như những kẻ có tội này. Làm sao chúng không điên rồ được một khi những người tỉnh táo tán tụng hành vi điên rồ của chúng? Xin Ngài ở lại với chúng, chừng nào chúng còn sống trong ngôi nhà này, tôi sẽ ở tại nhà tôi và tôi sẽ không phê phán điều mà tôi không uốn nắn được. Rồi không nói gì thêm, cũng chẳng ăn gì nữa. Giáo sĩ bỏ đi, nói thế nào cũng chẳng giữ lại được. Của đáng tội, công tước cũng không khẩn nài gì lắm vì đang buồn cười về thái độ giận dữ sắc sược của giáo sĩ. Khi đã cười thỏa thuê, ông nói với Don quixote Thưa ngài hiệp sĩ sư tử, ngài đối đáp như vậy là quá đủ rồi, chẳng còn gì về hậm hực nữa. Và chăng những lời lẽ của ông giáo sĩ tùy có gai gắt, Xong không thể là một sự công kích đối với Ngài, vì Ngài biết rõ hơn tôi rằng các nhà tu hành cũng như đàn bà không công kích ai bao giờ. Đúng thế, Đồn Kiều Tề nói. Một người không thể bị ai công kích cũng không công kích ai được. Đàn bà, trẻ con và nhà tu hành không tự bảo vệ được khi bị công kích, cho nên họ không thể bị ai xúc phạm. Hẳn Ngài biết rõ hơn tôi rằng giữa xúc phạm và công kích có sự khác biệt. Sự xúc phạm chỉ xảy ra khi một người có thể gây ra và làm một cách liên tục, còn sự công kích thì có thể do bất cứ ai gây ra mà không xúc phạm gì hết. Một ví dụ, một người đang đi ngoài đường bất thần bị một người khác có vũ khí trong tay xông tới đánh. Anh ta rút gươm để tự vệ, xong đối phương quá đông, không cho phép anh ta thực hiện ý định của mình là đánh trả. Anh ta đã bị công kích mà không hề bị xúc phạm. Một ví dụ khác cũng chứng minh điều này. Một người đang đi, bỗng có kẻ đánh trộm sau lưng rồi bỏ chạy. Anh ta đuổi theo nhưng không kịp. Bị kẻ đánh đã bị công kích, nhưng cũng không bị xúc phạm vì hành động xúc phạm phải có tính chất liên tục. Nhưng nếu kẻ đã đánh người, dù đánh trộm, đứng lại rút gươm ra mặt đối mặt với đối phương, người bị đánh trộm vừa bị công kích, vừa bị xúc phạm, bị công kích, Vì anh ta đã bị đánh lén Bị xúc phạm Vì kẻ công kích đứng lại Tiếp tục gây hấn chứ không bỏ chạy Bởi thế Theo luật lệ đáng quyền sùa Của một trận giao đấu Có thể tôi đã bị công kích Mà không bị xúc phạm Trẻ con và đàn bà hành động không có ý thức Cho nên họ không cần phải bỏ chạy Cũng chẳng cần đứng giữ thế thủ Những nhà tu hành cũng vậy Ba loại người này không có vũ khí phòng vệ và tấn công dù cho họ phải tự vệ theo lẽ tự nhiên họ cũng không công kích ai cả vừa rồi tôi có nói rằng có thể tôi đã bị công kích bây giờ xin nói lại rằng tôi cũng không hề bị công kích bởi chứng một người không thể bị ai xúc phạm cũng không xúc phạm được ai vì những lẽ đó tôi không để tâm và cũng không được để tâm những lời nói gay gắt vừa rồi của ông giáo sĩ tôi chỉ muốn Ông ta đứng lại một chút để nói cho biết rằng ông đã nhầm khi nghĩ và phát biểu rằng từ xưa tới nay không hề có hiệp sĩ giang hồ trên đời này. Ví phòng hiệp sĩ Amadis hoặc một trong vô số con cháu của chàng nghe thấy điều đó, chắc hẳn ông giáo sĩ sẽ gặp chuyện chẳng lành. Hẳn thế chứ, Sancho nói. Họ sẽ bổ đôi ông ta từ đầu tới chân như bổ quả lựu hay là quả dưa, Chứ chẳng chịu nghe những lời nói ngứa tai ở đâu. Tôi tin chắc nếu ngài Rinaldos de Montaban nghe thấy ông ta nói như vậy, Ngài sẽ thẳng tay và trong một vả, khiến ông ta không dám mở miệng trong ba năm liền. Nào, cứ thử chơi nhau với họ xem, rồi sẽ biết có thoát khỏi tay họ không. Ngài Sancho nói, bà công tước cười ngất, bụng nghĩ rằng bác ngộ nghĩ điên rồ hơn cả chủ. Thoải. ấy! Có nhiều người cũng nghĩ như vậy. Cuối cùng, Don Quixote trở lại bình tĩnh rồi tiệc tan. Trong lúc dọn bàn, có bốn thị nữ bước vào. Một cô bưng cái chậu bằng bạc, một cô mang bình nước cũng bằng bạc, một cô vắt trên vai đôi khăn bông trắng tinh rất đẹp. Cô thứ tư tay áo vén tận khuỷu, cầm trong đôi bàn tay trắng nuốt. Tất nhiên là tay cô trắng, một bánh xà phòng thơm hào hạm. Cô gái bưng chậu khoan thai nhẹ nhàng, đặt chậu bạc dưới bộ dâu của Don Quixote. Ngạc nhiên trước một nghi lễ kỳ cục, chàng hiệp sĩ nghĩ rằng có lẽ ở địa phương này có tục lệ rửa dâu thay cho rửa tay sau bữa ăn. Bèn lặng lặng cố chìa bộ dâu ra. liền đó, bình nước dội xuống như mưa. Cô thứ tư lấy xà phòng sát mạnh, bọt ngầu lên như tuyết trắng. Bọt xà phòng cũng trắng. Không những bám bảo dâu mà vào cả mặt, cả mắt chàng hiệp sĩ ngoan ngoãn khiến chàng phải nhắm nghiền lại. Ông bà công tước không hề biết có tiết mục này, đành ngồi chờ xem vụ rửa giấy kỳ lạ kết thúc ra sao. Sau khi đã sát xả phòng ngầu bọt, cô gái làm công việc cọ dâu vờ kêu huyết nước và bảo cô gái mang bình đi lấy thêm. Xin ngài đôn kia tê hãy chờ. Trong lúc cô gái đi lấy nước. Don Quixote ở trong một tư thế kỳ lạ nhất đời và cũng tức cười nhất đời, không thể tưởng tượng hơn được. Những người có mặt trong phòng, họ rất đông, đổ dồn mắt vào chàng hiệp sĩ. Nhìn cổ chàng vươn dài bằng nửa con sào, trống bẩn dưới mức trung bình, đôi mắt nhắm nghiền, bộ râu đầy bọt xà phòng mà nín được cười thì quả là một sự kỳ lạ và tế nhị hết nói. các cô gái tình nghịch cúi gằm mặt, không dám nhìn ông bà chủ lúc này vừa giận vừa buồn cười, không biết xử trí ra sao. Trừng phạt đám thị nữ liều lĩnh hay nên thưởng cho họ? vì ông đã chứng kiến cảnh rửa sâu Don Quixote thú vị như thế này. Cuối cùng, cô gái đi lấy nước trở về và họ tiếp tục rửa sạch xà phòng cho Don Quixote. rồi cô gái cầm khăn bông nhẹ nhàng lau khô mặt chàng. xong xuôi, cả bốn cô cúi gạp. kính cẩn trào cáo lui để don quiote không nhận ra trò tinh nghịch công tước gọi giật cô gái mang chậu lại và bảo lại đây lại đây rửa cho ta nữa chú ý đừng để thiếu nước cô gái vốn tình ý vội mang chậu lại như đã làm cho don quiote cả bốn cô nhanh nhẹn dội nước xoa xà phòng lấy khăn bông lau sạch khô mặt mũi công tước rồi cúi chào đi ra người ta được biết rằng sau đó công tước đã thề là nếu các cô thị nữ không làm đúng động tác rửa dâu như đã làm cho don quixote ông sẽ trừng phạt sự láo xược của họ cũng may mà các cô này đã kín đáo sửa chữa tội của mình bằng cách rửa dâu cho công tước y như đã rửa cho chàng hiệp sĩ sancho chăm chú theo dõi nghi lễ rửa dâu lẩm bẩm ôi lại chúa cha biết vùng này có tục lệ rửa dâu cho cá các giám mã nữa không Sancho, anh làm bẩm gì vậy? Bà công tước hỏi. Thưa phu nhân, Sancho đáp, tôi vẫn nghe nói rằng trong cung đình các vương hầu khác, người ta thường rửa tay sau khi ăn, chứ không cọ râu bằng xà phòng. Cho hay, sống lâu cũng tốt vì được biết nhiều. Tuy người ta bảo kẻ nào càng sống lâu thì càng cực, tôi nghĩ rằng được rửa râu như thế này thích thật chứ chẳng có gì là cực khổ. Anh bạn Sancho đừng phải lo, bà công tước nói. tôi sẽ bảo các cô hầu của tôi cọ dâu cho nếu cần thì cọ cả người nữa lúc này tôi chỉ cần cọ dâu thôi sancho đáp còn sau đây ra sao thì chúa đã định rồi ông thiện trưởng xem sancho yêu cầu gì và hãy thực hiện thật đúng ý muốn của anh ta bà công tước bảo ông thiện trưởng đáp là ngài sancho sẽ được cung phụng đầy đủ rồi ông ta đi ăn kéo theo cả sancho hai ông bà công tước và don quixote ngồi lại tiếp tục chuyện trò bàn các thứ chuyện về nghề võ và nghề hiệp sĩ giang hồ. bà công tước đề nghị don quixote mô tả, phác họa dung nhan phu nhân dulcinea ở làng Toboso. vì hình như chàng có trí nhớ tốt bà nói theo lời truyền tụng về nhan sắc của nàng tôi tin rằng nàng phải là con người đẹp nhất thế gian và cả toàn cõi xứ mancha Đáp lời thỉnh cầu của bà công tước, Don Quyote buông một tiếng thở dài rồi nói. Nếu như tôi có thể lôi quả tim của tôi ra và đặt trước mặt quý phu nhân ngay tại đây trên cái bàn này và trong một cái khay, tôi sẽ miễn cho cái lưỡi của tôi phải nói những điều mà con người ta khó tưởng tượng nổi, vì rằng phu nhân sẽ nhìn thấy hình ảnh của nàng in rõ nét trên đó. Xong việc gì tôi phải phát họa mô tả từng điểm, từng nét nhan sắc của nàng dulcinea vô song? Vì nhiệm vụ đó, do đôi vai tôi mà phải do những đôi vai khác khánh vác. Đó là sự nghiệp dành cho những bút họa của Parasio, Tinantex, pelles và những mũi dao trổ của listipo vẽ và khắc lên bảng đồng bia đá. Sự nghiệp đó dành cho những lời hùng biện Ciceruniana và Democitina ca -tùng. thưa ngài don quixote demostina nghĩa là gì vậy bà công tước hỏi cả đời tôi chưa hề nghe thấy danh từ đó lời hùng biện demostina đồng nghĩa với lời hùng biện của demosthenes cũng như ciceroniana có nghĩa là của Ciceron, tức là hai nhà hùng biện vĩ đại nhất đời don quixote giải thích đúng thế công tước nói Bà đặt một câu hỏi khá ngớ ngẩn đây. Tuy nhiên, ngài Don Quyote sẽ khiến chúng tôi rất thích thú. Nếu ngài tỏ ra đây dù chỉ phác họa vài nét hình ảnh nàng hiện ra, chắc chắn sẽ làm cho những mỹ nhân đẹp nhất phải phát ghen. Don Quyote nói, tôi sẽ làm việc đó nếu như nỗi bất hạnh xảy đến cho nàng gần đây không xóa nhòa hình ảnh nàng trong trí óc tôi. Nỗi bất hạnh đó lớn lao đến nỗi. Tôi chỉ còn biết khóc than, chứ không sao mô tả hình dáng nàng được nữa. Xin thưa để hai vị biết cho rằng, vừa qua, tôi có đi gặp nàng để hôn tay nàng. Xin nàng ban phúc cho phép tôi làm cuộc xuất hành thứ ba này. Thế nhưng, tôi đã gặp một người hoàn toàn khác với con người mà tôi tìm gặp. Tôi thấy nàng đã bị phù phép, từ công chúa biến thành gái quê, từ đẹp thành xấu, từ thiên thần thành quỷ sứ, từ thơm tho... thành hôi hám từ thanh lịch thành cục mịch từ nghiêm trang thành lăng xăng từ ánh sáng thành bóng tối và cuối cùng từ nàng Dulcinea làng Toboso thành một người con gái xấu xa ở Sayago. Ngay từ đó công tước kêu to: Ôi lại chúa, ai là kẻ gây ra tai họa khủng khiếp đó cho thế gian? ai đã tước mất một nhan sắc mang lại hạnh phúc, một trí tuệ mang lại niềm vui, một tấm lòng trung thủy mang lại tự hào cho chàng? Ai ư? Đôn Kiều Tề nói. Còn ai nữa? Ngoài một tên pháp sư danh ma trong số rất nhiều những kẻ ghen ghét tìm cách hãm hại tôi, một giống nòi đáng nguyền rủa sinh ra trên đời này để bôi nhọ hủy hoại công trạng của những người ngay và để ca tụng đề cao những hành vi của kẻ xấu. Lũ pháp sư. đã đang và sẽ còn hãm hại tôi cho tới khi dồn được tôi và cả ngàn chiến tích lẫy đừng của tôi xuống vực thẳm của lãng quên chúng đã nhằm vào điểm nhạy cảm nhất của tôi mà đánh bởi chưng tước mất của hiệp sĩ giang hồ người tình đương có khác gì lấy đi của chàng đôi mắt để nhìn mặt trời rọi sáng cho chàng và chỗ dựa của chàng tôi đã nói nhiều lần và bây giờ xin nhắc lại người hiệp sĩ giang hồ thiếu tình đương Khác nào cây không lá, nhà không bóng, bóng không hình. Thật, không còn gì phải nói nữa, bà công tước bảo. Tuy nhiên, căn cứ vào cuốn sách viết về ngài Don Quyote mới xuất bản gần đây và được mọi người hâm mộ, ta có thể kết luận. Nếu tôi không nhớ nhầm rằng ngài chưa hề trông thấy mặt phu nhân dulcinea rằng trên đời này không làm gì có con người nào hoàn hảo như vậy. Chẳng qua chỉ là ảo ảnh do Ngài sáng tạo khai sinh ra trong trí tưởng tượng và tô son vẽ phấn theo ý của mình. Về điểm này, cần phải nói dài một chút. Đôn Kiêu Tê đáp, trời biết được trên đời này có hay không có Dunsenia, ảo ảnh hay không ảo ảnh, vì đây không thuộc những điều cần phải xác minh đến cùng. Tôi không sáng tạo, cũng chẳng khai sinh cho tình nương của tôi, nhưng dưới mắt tôi, con người đó... phải có đầy đủ những ưu điểm khiến cho nàng trở nên lẫy lừng trên khắp thế gian đó là đẹp như ngọc không vết đoan trang mà không kiêu ngạo tình tứ mà thủy chung, nhân hậu vì biết cư xử khéo cư xử vì có gia giáo và cuối cùng thuộc dòng dõi châm anh bởi vì nhan sắc ở một người đàn bà có dòng máu quý tộc nổi bật đã đạt tới đỉnh hoàn thiện cao hơn so với người đàn bà xuất thân nơi bần hàn đúng vậy đúng vậy công tước nói Tuy nhiên, xin ngài Don Quixote cho phép tôi nói rằng, sau khi đọc cuốn sách viết về những chiến công của ngài, tôi buộc phải đi đến những kết luận như sau. Mặc dù ta phải nhận rằng có nàng dulcinea ở làng Toboso hay ở một làng khác, rằng nàng xinh đẹp tuyệt trần như ngài tả song về mặt thế gia, nàng không thể so với các dòng họ Oriana, Alastralaria, Manasima hay những dòng họ tương tự mà ta thấy đầy rẫy trong các sách như ngài đã biết rõ. Về điểm này, Đôn kiêu Tê Đáp, tôi có thể nói rằng Dunsinia tự tay làm nên sự nghiệp, rằng Đức Hạnh nâng cao dòng máu và một kẻ nghèo hèn có Đức phải được quý trọng hơn một kẻ vô hạnh thuộc dòng danh giá. Vài chăng, Dunsinia còn có những đức tính khác khiến nàng có thể trở thành hoàng hậu, vương miện đội đầu, vương trượng cầm tay. Một người đàn bà nhan sắc và Đức Hạnh... có thể bằng tài năng của mình đi rất xa và làm nên những chuyện rất diệu kỳ và người đó phải được hưởng nhiều hạnh phúc công tước phu nhân bèn nói xin thưa với ngài don Quixote rằng tất cả những điều ngài vừa nói đều chắc như đinh đóng cột ạ ta thường nói như vậy riêng tôi từ nay sẽ tin và làm cho tất cả mọi người trong nhà này đều tin kể cả công tước đức ông chồng của tôi nếu cần Rằng có nàng Dulcinea ở làng Toboso, rằng nàng đang sống có nhan sắc và là con nhà gia thế, xứng đáng được một hiệp sĩ như ngài Don Quixote đây phụng sự. Để ca tụng nàng, tôi chỉ có thể và chỉ biết nói đến như thế thôi. Tuy nhiên, tôi không thể không băn khoăn và không chê trách Sancho Panza một phần nào. Tôi thắc mắc thấy sách kể rằng khi Sancho Panza mang thư của ngài tới cho Dulcinea... Anh ta thấy nàng sàng một bao lúa và còn kể chi tiết rằng đó là thứ lúa xấu đỏ hoe. Điều này khiến tôi nghi ngờ dòng dõi thế việt của nàng. Đôn Kiều Tề Đáp Xin phu nhân cao quý biết cho rằng tất cả hoặc hầu hết những chuyện xảy đến với tôi không đi theo con đường thông thường như ở các hiệp sĩ giang hồ khác mà đều bị hướng theo ý định không lường được của số phận hoặc ác ý của một tên pháp sư xấu bụng. Có điều rõ ràng là tất cả hoặc hầu hết các hiệp sĩ giang hồ nổi tiếng đều có những tính năng riêng. Có người không hề chịu ảnh hưởng phép thuật, có người da thịt cứng rắn đến nỗi không vũ khí nào xuyên thủng. Đó là trường hợp của chàng Rolotan chứ danh, 112 đình thần nước Pháp. Người ta kể rằng chàng chỉ có một chỗ hiểm trên người, đó là gan bản chân trái, mà phải đâm bằng một mũi kim to chứ không được dùng loại vũ khí nào khác. Bởi vậy khi giao tranh với chàng ở đèo Rochevayek, thấy không thể lấy sắt thép để hạ thủ đối phương, Bernardo Dencapio đã dùng hai cánh tay ôm bổng lên và bóp chết nghẹt. Đó là do Bernardo nhớ tới cách làm của Eculec khi giết Antion, tên khổng lồ hung ác mà người ta bảo là con của trái đất. từng điều tôi vừa nói, tôi muốn kết luận rằng có lẽ tôi cũng có một tính năng nào đấy. tất nhiên không phải tôi là con người kỵ được vũ khí vì kinh nghiệm nhiều lần cho thấy rằng da thịt tôi cũng mềm mỏng không phải là không xuyên thủng được tôi cũng không kỵ được phép thuật vì có lần đã bị nhốt vào một chiếc mũ không phải vì người ta có đủ sức mạnh để nhốt tôi và chính vì tôi bị phù phép tôi đã tự giải thoát khỏi tay tiên pháp sư đó nên tôi tin rằng không kẻ nào khác có thể hại được tôi nữa Về nàng Dunsenia. Chính vì lũ pháp sư thấy không hãm hại được tôi bằng những phép thuật xấu xa, nên chúng đã đánh vào những gì thân thiết nhất của tôi và để giết chết cuộc đời tôi, chúng hành hạ cuộc đời Dunsenia, nguồn sống của tôi. Bởi vậy tôi nghĩ rằng khi giám mã của tôi mang thư tới, chúng đã hóa phép biến nàng thành một cô gái quê đang làm công việc hèn hạ là sàng lúa. Tuy nhiên như tôi đã nói, đây không phải là lúa xấu đỏ hoe, mà là những hạt ngọc phương đông. Để chứng minh sự thật đó, xin thưa với hai vị đại nhân rằng, gần đây, trong khi tới thăm Tobosto, tôi đã không tìm thấy những lâu đài của dulcinea Và hôm vừa rồi, trong lúc giám á sancho của tôi nhìn thấy dung nhan tuyệt trần của nàng. Trước mặt tôi, nàng chỉ là một cô gái quê mùa xấu xí, nói năng thô lỗ. Mặc dù xưa nay, nàng là con người lịch thiệp nhất đời. Một khi kẻ thù của tôi không phù phép cho tôi vì không làm nổi, chúng chút hận thù xuống đầu nàng bằng cách tấn công nàng phù phép biến hóa thay hình đổi dạng. Vì nàng, tôi phải khóc than triển biên cho tới khi được thấy nàng trở lại nguyên hình. Tôi phải nói rõ như vậy để đừng ai tin rằng Dunsenia đã phải sàng say lúa như là lời Sancho kể. Lũ Pháp Sư đã thay đi đổi lại hình dáng của nàng trước mắt tôi cũng như trước mắt Sancho. Điều đó không có gì là lạ cả. Dulcinea xuất thân nơi thế Việt châm anh, trong số những gia đình quý tộc lâu đời và danh giá ở Toboso. Chắc chắn nàng Dulcinea vô song giữ một vai trò không nhỏ. Nhờ nàng, Toboso sẽ trở nên tiếng tam lừng lẫy trong thế kỷ tương lai, cũng như trước kia Thành Troa nổi tiếng vì nàng Elena, nước Tây Ban Nha vì Cava, thậm chí còn nổi tiếng hơn thế nữa. Mặt khác, tôi mong hai vị hiểu cho rằng Sancho là một trong những giá mã đáng yêu nhất theo hầu hiệp sĩ Giang Hồ từ trước tới giờ. Đôi khi, anh ta có những suy nghĩ giản đơn, song lại rất tinh tế, và phân tích xem đó là tinh tế hay giản đơn là một việc làm thú vị. Anh ta có những hành động danh ma khiến ta nghĩ anh là một kẻ quỷ quyệt xong lại có những việc làm thiếu thận trọng của một chú khờ. Cái gì anh ta cũng hoài nghi mà cái gì anh ta cũng tin. Có lúc tưởng anh ta thốt ra những điều ngớ ngẩn thì đó lại là những câu nói hóm hình nâng anh ta lên tận chín tầng bay. Tóm lại, tôi sẽ không đánh đổi lấy dã mã khác dù được thêm cả một đô thị. Vì vậy, tôi gần ngại Không biết có nên để anh ta làm thống đốc hòn đảo mà ngài đã ban cho không? Tôi cũng nhận thấy, anh ta có đôi chút năng lực để cai trị. Và nếu ta bồi đắp cho bộ óc của anh, chắc chắn anh sẽ biết làm cũng như nhà vua biết thu thuế vậy. Vài chăng qua nhiều kinh nghiệm ta hiểu rằng, chẳng cần tài cán văn hay chữ tốt làm gì để làm một vị thống đốc. Vì có hàng trăm thống đốc đọc chưa thông nhưng cai trị như những con chim ưng vậy. Điều cốt yếu là họ phải có thiện trí và muốn tìm hiểu sâu mọi việc. Sẽ không thiếu người góp ý cho họ và hướng dẫn cách thức phải làm, giống như những thống đốc quý tộc ít học ngồi xử án với sự giúp đỡ của cố vấn. Tôi sẽ khuyên Sancho không được xa đọa song cũng không được để mất quyền hành. Tôi còn có những lời khuyên khác hiện nay đang giữ trong bụng, khi cần mới đưa ra. những lời khuyên đó có ích cho anh ta và có lợi cho hòn đảo mà anh ta sẽ cai trị. Ông bà công tước và don Quixote còn đang trò chuyện, bỗng đâu có tiếng ồn ào và tiếng chân rầm rập trong lâu đài. rồi thấy Sancho hớt hớt hải chạy vào, cổ đeo một mảnh rẻ như yếm rãi. theo sau là một bọn con trai, nói đúng hơn là dân phụ bếp và làm những việc vặt vãnh trong nhà. một tên xách xô nước đục ngầu. Thoạt nhiên biết ngay là nước rửa bát. Tên phụ bếp này đuổi theo Sancho, cố tìm cách để đặt cái xô dưới bộ sâu của bác trong lúc tên tinh quái khác làm ra bộ là muốn rửa bộ sâu. Cái gì thế này các người anh em? Bà công tước hỏi. Cái gì vậy? Các anh định làm gì con người hiền lành này? Không biết anh ta được phong làm thống đốc sao? Anh chàng rửa sâu tinh quái đáp. Ông này... Không muốn cho chúng tôi rửa dâu theo tục lệ ở đây, như đã rửa dâu cho ngài công thức của tôi và ông chủ của ông ta. Muốn chứ, Sancho hùng hổ nói, nhưng phải bằng khăn bông sạch hơn, nước rửa trong hơn, và với những bàn tay không bẩn thiếu như vậy. Giữa tôi và ông chủ tôi không có sự khác biệt gì lắm, vậy mà rửa cho ông ấy bằng nước thơm dành cho thiên thần, còn tôi thì bằng nước rửa cho quỷ sứ. Những tục lệ ở các địa phương và trong các lâu đài của ông Hoàng Bà Chúa càng đáng quý một khi không gây phiền phức. Trái lại, tục lệ rửa dâu ở đây còn tồi tệ hơn cả những nhà tu khổ hạnh. Dâu tôi sạch và tôi chẳng cần tưới tắm theo kiểu đó. Kẻ nào lại đây rửa dâu hoặc đụng đến một sợi tóc trên đầu tôi, tôi muốn nói là một sợi dâu của tôi. Xin kính cần rằng tôi sẽ thưởng cho một quả đấm mạnh đến nỗi, nó cắm sâu vào sọ đầu. tưởng đâu những lễ nghi và những cuộc cọ rửa như thế này là trò trêu ngươi chứ chẳng phải để đãi khách gì. thấy sancho phát khùng nói năng như vậy, bà công tước cười ngất, còn don quixote không được hài lòng, thay giáp mã của mình được điểm trang bằng khăn rửa bát bẩn thỉu nhờn mỡ và bị bọn nhà bếp tinh quái bao vây. chàng cúi dạp người chào bà công tước như để xin phép, rồi nói với lũ người tai quái bằng một giọng bình tĩnh. Bớ chư vị hiệp sĩ, xin các ngài hãy để cho chàng này được yên và hãy trở về điểm xuất phát hoặc về nơi nào khác cũng được. Giám mã của ta cũng sạch sẽ như bất cứ ai. Và chiếc xô này đối với anh ta quá nhỏ. Hãy nghe lời ta và đừng động tới anh ấy nữa vì cả hai chúng ta không thích đùa đâu. Sancho tiếp luôn lời chủ. Nếu không, cứ lại đây mà trêu ngạo thằng thộn này đi. Rồi xem ta có chịu để yên cho không. Hãy đem lược hoặc bất cứ một vật gì lại nào mà cào bộ dâu của ta. Nếu phát hiện thấy bẩn, ấy, thì ta cho cạo, nham nhở cũng được. Bà công tước vừa cười sằng sặc vừa nói. Sancho nói hoàn toàn đúng, và sẽ còn đúng nếu mà còn nói. Anh ta sạch sẽ và như lời anh, không cần phải cọ rửa gì hết. Nếu anh ta không muốn làm theo tục lệ ở đây, tùy ý, hay giờ anh ta chịu còn các người những sứ giả của sự sạch sẽ các người đã quá cầu thả thậm chí có thể nói là hỗn hào vì đối với một con người như vậy và một bộ râu như vậy phải đem chậu bình bằng vàng nguyên chất và khăn bông loại hảo hạng sao lại dùng xô gỗ và rẻ lao tủ quần xấu xa độc ác vô giáo dục kia các người không thể không bộc lộ mối hằn thù đối với giám mã hoặc hiệp sĩ giang hồ được sao Các vị sứ giả tinh quái và cả ông thiện trưởng đều tưởng bà công tước nói thật, vội tháo khăn giải lau đeo trước ngực Sancho tiêu nghỉu lủi mất. Thoát được một tai họa mà bác coi là tầy đỉnh, Sancho phủ phục trước mặt bà công tước nói. Các bà lớn thường ban ân huệ lớn. Ân huệ này phu nhân ban cho tôi ngày hôm nay. Thật không biết lấy gì để báo đền, trừ phi tôi được phong làm hiệp sĩ giang hồ để được hầu hạ phu nhân. trong những ngày còn lại của cuộc đời tôi là nhà đông tên gọi là sancho panza có vợ có con và làm nghề giám mã nếu với những khả năng đó tôi có thể làm được gì để phụng sự phu nhân tôi xin đi trước ý muốn của phu nhân sancho bà công tước nói rõ ràng anh đã được học phép lịch sự trong một trường giã giao thực thụ tôi muốn nói rằng hiển nhiên anh đã được dạy dỗ ngay trong lòng ngài don Quixote. tinh hoa của môn xã giao lịch thiệt và của những lễ nghi hay lễ nghi như anh vẫn thường nói. Thật là thầy nào trò nấy, thầy như ngôi sao bắc cực của các hiệp sĩ giang hồ, trò như vị tinh tú của các giám mã trung thành. Hãy đứng lên, anh bạn San để thưởng cho sự lễ phép của anh, tôi sẽ nói với ngài công tước chồng tôi phong cho anh trong thời gian sớm nhất chức thống đốc mà ngài đã hứa. Tới đây thì cuộc trò chuyện kết thúc. Đôn Kiêu Tê đi nghỉ trưa. Bà công tước bảo Sancho, Nếu anh không quá thèm ngủ, trưa nay hãy đi nói chuyện với tôi và các thị nữ của tôi tại một gian phòng rất mát mẻ. Sancho đáp là mặc dù về mùa hè bác quen ngủ trưa tới 4-5 tiếng đồng hồ. song để đền đáp tấm lòng tốt của bà, bác sẽ hết sức cố gắng không ngủ một buổi để làm theo đúng lệnh của bà. Nói rồi bác đi ăn. Ông công tước tiếp tục dặn dò gia nhân Cách thức tiếp đãi Don Quixote như một hiệp sĩ giang hồ ngày xưa ghi trong các sách. Và sách kể rằng, Trưa hôm đó, Sancho không ngủ. Để thực hiện lời hứa, sau khi ăn, bác đến gặp công tước phu nhân. Vì thích nghe bác nói chuyện, bà cho phép bác ngồi một chiếc ghế thấp ngay cạnh bà. Vốn là con người có giáo dục, Sancho không dám ngồi. Bà công tước bảo, bác hãy ngồi như một thống đốc. Và nói như một giám mã, vì với hai chức vị đó, bác đáng mặt ngồi với chiếc ghế của thủ lĩnh Rudias Campeador. Sancho rụt cổ, vâng lời ngồi xuống. Các cô thị nữ và các bà quản gia ngồi xung quanh, im phăng phắc, chờ bác nói. Bà công tước lên tiếng trước. Lúc này, ngoài chúng ta ở đây, không có ai nghe được. Và tôi muốn ngài thống đốc giải đáp cho một vài điều nghi vấn của tôi sau khi đọc cuốn sách về chàng Don Quixote vĩ đại. Một trong những nghi vấn đó là, Một khi anh chàng Sancho không hề nhìn thấy mặt Dulcinea, tôi muốn nói là phu nhân Dulcinea làng Tobosto, cũng không đưa thư của ngài Don Quixote cho bà, bởi vì thư đó vẫn nằm trong quyển lưu niệm ở trên núi merena Cứ sao anh ta dám bịa ra câu trả lời và còn nói rằng đã nhìn thấy bà sàng lúa. Thật là những lời bịa đặt dối trá có hại đến thanh danh bà Dulcinea vô song không xứng đáng với phẩm chất và lòng trung thành của những giám mã tốt. Bà công tước nói xong Sancho không trả lời gì hết. Bác đứng dậy một ngón tay để lên môi lom khom gión rén đi quanh phòng vừa đi vừa lật những tấm thảm lên. Sau đó Bác mới trở về chỗ cũ và nói. Thưa phu nhân, sau khi đã xem xét thấy không có ai nghe trộm ngoài những người có mặt tại đây, bây giờ thì tôi mới yên tâm trả lời những câu hỏi vừa rồi, cũng như tất cả những câu mà phu nhân sẽ hỏi. Trước tiên, xin thưa rằng tôi coi ông chủ Don Quixote của tôi là một kẻ điên rồ hết mức Tuy đôi khi ông ta nói ra những điều khiến tôi và tất cả những ai nghe thấy đều cho là trí lý trí tình, quỷ sa tăng cũng không thể nói hay hơn. song tôi xin nói thẳng không chút ngại ngùng rằng tôi tin chắc ông ta loạn trí. Với ý nghĩ đó, tôi chẳng sợ gì không dám làm cho ông ta tin vào những chuyện viển vông hão huyền như chuyện bà Dunsenia trả lời bức thư hay là chuyện mới xảy ra 6-7 hôm nay chưa in thành sách. Đó là chuyện bà chủ Donha Dunsinia của tôi bị phù phép. Chính tôi đã làm cho ông ta tin như vậy, mặc dù chuyện đó thật như là chuyện ta leo lên đỉnh núi Ubeda vậy. Bà công thức yêu cầu Sancho kể lại cho phù phép. Nghe bác kể đầu đuôi sự việc đã xảy ra, mọi người lấy làm thích thú lắm. Bà công thức lại nói, Nghe những chuyện do Sancho kể, tôi có đôi điều thắc mắc trong lòng, Và tai tôi nghe có tiếng người bảo nhỏ rằng, Thưa công tước phu nhân, Đôn Kiêu điên sổ loạn trí, dám mã San Panza biết thế, mà vẫn đi theo hầu, và tin vào những lời hứa hảo ấy. Hẳn phải ngu ngốc điên sồ hơn cả chủ. Đã như vậy, đúng là như vậy, mà bà lại trao cho anh ta cai trị một hòn đảo, chẳng hóa ra sai lầm lắm ru. Bởi chừng một kẻ không cai quản nổi bản thân, Làm sao có thể cai quản người khác được Lạy chúa Sancho nói Quả thật thưa phu nhân Thắc mắc ấy rất có lý Sang phu nhân hãy bảo người đó Không việc gì phải nói nhỏ Cứ nói toạc ra đây Tôi xin công nhận ngay Bởi chưng nếu tôi không ngu ngốc Chắc hẳn tôi đã bỏ rơi ông chủ tôi từ lâu rồi Nhưng số phận tôi muốn vậy Và đó là điều bất hạnh cho tôi Tôi không thể làm khác được Mà phải đi theo ông ta Hai chúng tôi cùng quê cùng quán, ông ấy nuôi sống tôi và tôi yêu quý ông ấy. Ông ấy không quên công lao của tôi và đã cho tôi ba con lửa con. Tôi cũng không quên ơn ông đó, cho nên chỉ có cái cuốc và cái sảng mới có thể chia lìa được chúng tôi. Nếu phu nhân không muốn cho tôi cai trị hòn đảo mà công thức đã hứa, đó là Chúa muốn giúp tôi vì rằng có khi không được lại hóa ra may. Tuy ngu dại, tôi cũng hiểu câu tục ngữ. chắp thêm đôi cánh cho con kiến là gieo tai họa cho nó. Và có khi anh giám mã San được lên thiên đàng sớm hơn ngài thống đốc San bánh mì của ta cũng ngon như bánh mì của Pháp. Ban đêm, mèo nào cũng dám. Tội nghiệp cho kẻ nào tới 2 giờ trưa vẫn chưa được ăn. Không có dạ dày nào to hơn dạ dày khác một gang tay. Và như ta thường nói, dạ dày nào cũng có thể nhét dơm dạ vào được. chúa là người cung cấp thức ăn cho chim muông bốn thước dạ thô quen ca, ấm hơn bốn thước vải finnón Segovia. một khi từ dã cõi đời này để vào hố ông hoàng cũng như kẻ làm công nhật đều đi theo một con đường nhỏ hẹp như nhau và thi hài giáo hoàng cũng không chiếm nhiều tấc đất hơn là xác người giữ đồ thánh mặc dù ông trên to hơn ông dưới khi nằm xuống huyệt tất cả chúng ta phải co quắp người lại hoặc người ta bắt chúng ta phải co quắp mặc dù ta không muốn và như thế là hết tôi xin nhắc lại rằng nếu phu nhân không muốn ban cho tôi hòn đảo vì tôi ngu đần tôi sẽ có đủ khôn ngoan để tự an ủi mình con quỷ thường nấp sau cây thánh giá không phải vật gì sáng đều là vàng cả người ta đã bắt các bác thợ cày biên ba từ bỏ những con bò và cái cày để đưa bác lên làm vua nước tây ban nha và đã bắt nhà vua rodrigo phải rời bỏ gấm vóc giàu sang phú quý cho rắn ăn thịt tôi thấy các bản tình ca cổ nói như vậy chả biết có đúng không đúng chứ bà quản gia dona rodriguez cũng có mặt tại đấy nói có một bản tình ca kể rằng người ta quảng vua rodrigo đang sống sờ sờ xuống một cái huyệt đầy cóc nhái rắn nước và thằn làn Rồi hai ngày sau, thấy đức vua từ trong huyệt khẽ rên lên. Chúng ăn thịt ta, chúng ăn thịt ta vì ta có tội. Qua đó, ta thấy ông giám mã này rất có lý khi nói rằng thà làm thợ cày còn hơn là làm vua nếu như phải làm mồi cho rắn. nghe những lời nói giản đơn của bà quản gia cũng như những câu lý sự và tục ngữ của Sancho, bà công tước không nhận được cười, bảo bác giám mã rằng: anh Sancho hẳn biết rằng một hiệp sĩ đã hứa là làm dù phải hy sinh tính mạng. ngài công tước đức ông chồng của tôi không là hiệp sĩ giang hồ, song không vì thế mà không phải là một hiệp sĩ. bởi vậy. Ngài sẽ thực hiện lời hứa cho anh hòn đảo, dù thiên hạ ghen ghét rèm pha. Sancho à, cứ vững tâm. Một lúc nào đó, tự nhiên anh sẽ thấy mình ngồi vào ghế thống đốc giữa công đường, trên hòn đảo mà anh sẽ nắm quyền cai trị. Trừ phi anh từ chối, để lấy một hòn đảo khác giàu đẹp hơn. Tôi chỉ muốn dặn anh là phải chú ý đến cách cư xử với thần dân của mình, vì nên biết rằng họ đều trung thành và lương thiện cả. Sancho đáp. chẳng cần về dạy tôi cách cai trị dân vì tôi vốn nhân từ và thương người nghèo ta không nên cướp cơm chim của người khác thế nhưng cũng đừng ai giúp tôi tôi là chó già biết phân biệt các thứ tiếng gọi chó khi cần tôi cũng biết phải trái tóm lại tôi không thích ai che mắt vì tôi chẳng ngọng gì đâu tôi xin nói rằng những người tử tế sẽ được tôi chìa tay ra bắt và mời vào nhà còn đối với những kẻ xấu thì tôi chẳng chìa chân và cũng chẳng cho vào nhà. Tôi nghĩ rằng trong việc cai trị dân, tất cả vấn đề ở chỗ bắt đầu như thế nào, và có thể chỉ sau nửa tháng trời, tôi sẽ thích thú công việc đó, và còn thạo hơn nghề làm ruộng là nghề mà đã nuôi sống tôi. Sancho, Sancho nói phải đấy. Bà công tước bảo, con người ta sinh ra, không ai có kiến thức ngay, mà phải qua đào tạo mới trở thành giáo chủ được. Nhưng mà thôi, hãy trở lại câu chuyện ta bàn lúc nãy về vụ phù phép phu nhân Dunsenia đi. Tôi tin chắc rằng điều này đã được xác nhận. Sở dĩ Sancho có ý định trêu bà chủ bằng cách làm cho ông ta tin rằng cô gái quê là Dunsenia và sở dĩ ông ta không nhận ra nàng vì nàng đã bị phù phép. Đó là do mưu mô của một trong số những pháp sư muốn hãm hại ngài Don Quixote. Theo nguồn tin xác đáng, tôi biết chắc là cô gái quê nhảy lên con lừa chính là dunsenia làng toboso thành thử anh chàng sancho ta tưởng lừa được người hóa ra chính mình bị lừa ta không được nghi ngờ sự thật đó cũng như không thể nghi ngờ những điều mình chưa hề trông thấy ngài sancho panza nên biết rằng ở đây có những pháp sư rất quý mến chúng tôi và thường cho chúng tôi biết mọi chuyện xảy ra trên đời không loanh quanh giấu giếm gì hết sancho à sancho hãy tin lời tôi Cô gái quê có tài nhảy lừa chính là dulcinea làng Toboso. Nàng bị phù phép, chẳng khác gì mẹ nàng bị phù phép vậy. Tới một lúc nào đó, bỗng dưng chúng ta sẽ lại thấy nàng xuất hiện nguyên hình và khi ấy, Sancho mới biết mình đã bị lừa. Tất cả tất cả những chuyện đó đều có thể có, Sancho Panza nói. Và bây giờ tôi sẵn sàng tin ông chủ tôi kể về những điều ông đã nhìn thấy trong hang Motecinot. Ông ấy kể là đã thấy bà Dunsenia, làng Tobosto, đi với hai cô gái quê và mặc bộ quần áo nhà quê, đúng hệt như tôi tả khi tôi phù phép bà ta theo ý thích riêng của mình. Thưa phu nhân, à, đúng là mọi việc đều bị đảo ngược như phu nhân nói, vì rằng bộ óc ngu tối của tôi không thể nào trong chốc lát bày ra một trò tinh vi như vậy. Vài chăng tôi nghĩ rằng ông chủ tôi... cũng không quá mất trí đến nỗi tin vào một chuyện hết sức phi lý và vào những lời thuyết phục không lấy gì làm hùng biện của tôi, mong rằng tấm lòng tốt của bà đừng coi tôi là xấu bụng, vì một kẻ đần độn như tôi làm sao có thể đi sâu vào những ý nghĩ và hành động tinh quái của lũ pháp sư xấu xa. Sở dĩ mà tôi phải bày trò ra như vậy để khỏi bị ông chủ Don Quixote của tôi bắn mò, chứ không hề có ý xúc phạm đến ông ấy. Nếu kết quả ngược lại, có chúa trên trời soi xét cho lòng tôi đúng thế đúng thế bà công tước nói nhưng mà sancho này ban nãy anh nói gì về hang montesinos nhỉ tôi đang muốn biết đây sancho panza kể lại tỉ mỉ cuộc phiêu lưu mạo hiểm như đã nói ở trên nghe xong bà công tước bảo ờ từ chuyện này ta có thể kết luận rằng một khi Don Quixote vĩ đại nói là nhìn thấy cô gái quê mà chính sancho cũng đã nhìn thấy rời Toboso, chắc chắn đó là dulcinea bởi vì những pháp sư ở vùng này rất tinh và cũng quá tò mò nữa sancho nói xin thưa rằng dù cho bà chủ dulcinea làng Toboso của tôi bị phủ phép thì tôi cũng mặc à. tôi không hơi đau đương đầu với những kẻ thù của ông chủ vì chắc họ đông và ác lắm quả thật cô gái mà tôi đã trông thấy là gái quê và tôi cũng nghĩ cô ta là gái quê nếu đó là dulcinea thì đừng đổ tại tôi và cũng đừng trách tôi kẻo không yên với tôi đâu ạ đừng ai suốt ngày gây sự với tôi nữa sancho nói thế sancho làm thế sancho thế này sancho thế nọ như thể là sancho là kẻ vô danh nào đó chứ không phải chính là sancho panza con người đã được nêu tên trong sách và truyền đi khắp hoàn cầu như lời Sanson Carrasco, cậu tú tốt nghiệp ở Salamanca. Mặt khác, hẳn là các vị pháp sư của bà công tước không nói dối. Từ khi họ thích làm như vậy, vì có lợi cho họ mà. Cho nên, không ai có thể che trách tôi điều gì được, vì tôi có tiếng tốt mà. Theo lời ông chủ tôi, có tiếng còn hơn là có miếng. Cứ dán vào người tôi chức thống đốc đi. rồi sẽ phải phục lăn ra kẻ nào làm giám mã giỏi sẽ là một thống đốc giỏi bà công tước lại bảo tất cả những điều sancho nói tới giờ thật là lời của bậc thánh hiền hoặc ít nhất phát ra từ đáy lòng của thi sĩ bican verion yểu mệnh tóm lại nói theo kiểu sancho đừng thấy ai ăn mặc rách dưới mà nghĩ người ta là kẻ rượu chè bê tha thưa phu nhân sancho đáp Đời tôi không hề nghiện rượu, có thể tôi uống vì khát, điều đó thì tôi không giấu giếm. Tôi uống khi thèm hoặc không thèm, nhưng mà là có người mời, để tỏ rằng mình không làm khách và bất lịch sự. Khi bạn bè nâng cốc chúc mừng sức khỏe, phải có trái tim bằng đá mới không nâng cốc chúc lại. Tôi đi giày nhưng tôi không làm bẩn giày. Vải chăng giám mã của hiệp sĩ Giang Hồ thường chỉ uống nước lã, vì đi trong rừng ngoài đồng trên núi đá có ai thí cho ngụm nào đâu? Dù chỉ đánh đổi một con mắt của mình Tôi cũng tin là như vậy Bà công tước nói Thôi, Sancho à, hãy đi nghỉ đi Sau này ta còn nói chuyện nhiều Tôi sẽ ra lệnh để anh sớm được Dán vào người chức thống đốc Như là anh vừa nói đó Sancho hôn tay bà công tước Và xin bà hãy làm ơn bảo gia nhân Chăm sóc con xám Vì nó là ánh sáng của mắt bác Con sám là gì vậy? bà công tước hỏi đó là con lừa của tôi sancho đáp vì muốn tránh cái tên đó nên tôi thường gọi nó là con xám khi mới tới đây tôi còn nhờ bà quản xa này trông nom giúp vậy mà bà ta lại phát cáo như thể là tôi chê bà già xấu vậy đối với các bà quản xa cho lừa ăn thích hợp hơn đi diễu qua các phòng ôi lạy chúa ông quý tộc làng tôi làm sao sống nổi với những bà này phải nếu được kẻ thô lỗ thì không sống nổi đâu Bà quản gia Dona Rodriguez đối đáp. Còn nếu là một nhà quý tộc nề nếp, ông ta sẽ rước các bà lên tận cung trăng. Thôi, thôi, đủ rồi. Công tức phu nhân có ý kiến. Dona Rodriguez không nói nữa, còn ngài Sancho thì cứ yên chí. để tôi lo cho con xám Vì nó là con cưng của Sancho, tôi sẽ đặt nó lên con người mắt tôi. Không ạ, đặt nó vào chuồng là đủ rồi, Sancho nói. Vì cả nó lẫn tôi đều không xứng đáng được đặt lên con ngươi phu nhân, dù là trong chốc lát. Làm thế khác nào, tôi tự lấy dao đâm vào người mình. Tuy ông chủ tôi dạy rằng, trong phép lịch sử, đưa thừa một tấm thiếp còn hơn thiếu. Trong vấn đề lừa ngựa, ta phải làm sao cho đúng mực. ạ Bà công tước bảo, ờ, Sancho, khi nào anh nhận chức thống đốc, hãy cho nó đi theo. Tại đó tha hồ cho anh chăm sóc, thậm chí... miễn công việc cho nó nữa. Thưa công tước phu nhân, Sancho đáp, xin phu nhân đừng nghĩ mình đã nói quá nhiều. Tôi đã thấy có trên hai con lừa đi theo kiểu đó. Nếu tôi đem theo con xám đi thì cũng chẳng có gì là lạ cả. Câu trả lời Sancho làm cho bà công tước thú vị, lại phải bật cười. Sau khi cho phép Sancho rút lui, bà đi kể cho công tước về cuộc trò chuyện với Sancho. rồi hai người bàn nhau bày ra một trò để trêu gạo don tê. sao cho thật đặc sắc theo đúng kiểu cách hiệp sĩ giang hồ sau này họ còn nghĩ ra nhiều trò khác trò nào cũng được bố trí rất khéo rất tự nhiên thật là những chuyện hay nhất trong cả cuốn sách lớn này những câu chuyện với don quixote và sancho panza khiến ông bà công tước rất thú vị. điều làm cho ông bà công tước ngạc nhiên nhất là thấy sancho ngốc nghếch đến mức tin rằng chuyện phù phép dulcinea có thật 100% phần trăm mặc dù chính bác là pháp sư và là người bày ra cái trò này. với quyết tâm dàn những cảnh có mang dáng vẻ phiêu lưu mạo hiểm để trêu hai thầy trò don quixote. họ dựa vào những điều chàng hiệp sĩ đã kể về hang motesinos để nghĩ ra một trò thật hay sau khi dặn họ gia nhân chuẩn bị mọi việc sáu ngày sau ông bà công tước đưa quân Quixote đi săn thú rừng mang theo một số đông tay súng và chó săn như thể chính đức vua đang trị vì đi săn vậy họ đưa cho don Quixote một bộ đồ đi săn sancho cũng được một bộ bằng dạ xanh rất đẹp Don kiêu không muốn mặc. Viện cớ rằng nay mai mình lại trở về với nghề cung kiếm gian khổ. Không thể mang theo một tủ áo với những bộ lễ phục được. Trái lại thì Sancho cầm ngay vĩ định là có dịp thì bán lấy tiền. Don kiêu nai nay nịt vũ khí. Sancho mặc bộ đi săn cưỡi lừa Bác không muốn bỏ nó mặc dù người ta đưa ngựa cho rồi nhập vào bọn người đi săn. Bà công tước Trong bộ trang phục rất sang, từ lâu đài bước ra, vốn hào hoa phong nhã, don quixote tới giữ dây cương cho bà lên ngựa. Tông tước càn thế nào cũng không được. Họ tới một khu rừng nằm giữa hai quả núi cao chót vót. Sau khi bố trí các chỗ nấp, chặn các ngã đường mòn và cắt đặt mọi người vào vị trí, cuộc săn thú bắt đầu với tiếng hò la, tiếng chó, tiếng tù và đinh tai nhức óc. Ai nói bên cạnh cũng chẳng nghe thấy gì. Bà công tước xuống ngựa, tay cầm chiếc lao nhọn đứng nấp vào một vị trí mà bà biết lợn lòi thường hay qua lại. Công tước và Don Quixote cũng nhảy xuống đất vây quanh bà. Sancho đứng sau ba người. Bác vẫn ngồi trên lưng con lừa, không dám rời nó ra, sợ có chuyện chẳng lành. Họ vừa đứng vào chỗ và giàn thế trận cùng với đám gia nhân. thì một con lợn lòi cách xù lao tới theo sau là bầy chó đuổi sát nút và những người thợ săn con thú vừa chạy vừa nghiến răng kèn kẹt bọt mép sùi ra tức thì don Quixote ôm khiên lăm lăm tay kiếm xông ra nghênh chiến công tước cũng cầm lao chạy lên công tước phu nhân nếu không bị công tước ngăn lại hắn đã vượt lên trước cả hai người vừa trông thấy con vật hung dữ sancho vội bỏ con lừa chạy bán sống bán chết. Tới chân một cây sồi, bác cố leo lên, xong mới đến lưng chừng tay còn nắm một cành, để leo lên tận ngọn. Chẳng may số phận không xa gì, cành cây gãy gục, khiến bác sơi tõm, móc luôn ở một cái chạc. Chân không tới đất, gật chăng tới trời. Trước tình trạng đó, lại thêm chiếc áo săn bị rách toạc bụng lo con thú dữ chạy qua, có thể cắn chết. Bác kêu cứu ầm ý, khiến ai nghe tiếng, mà không mấy người nghĩ là Bác đã bị thú vồ. Cuối cùng thì con lợn lòi có răng nhọn hoắt bị nhiều ngọn giáo đâm vào. Nghe tiếng Sancho kêu, Don Quixote nhận ra liền, vội quay đầu lại thì thấy bác lơ lửng trên cây, đầu chúc xuống đất, con lừa xám vẫn đứng ở bên cạnh, không bỏ chủ trong cơn hoạn nạn. Chỗ này, tác giả Amete có lời bàn rằng ít khi thấy ông Sancho Panza mà không thấy con lừa, cũng như hiếm thấy lừa mà không thấy Sancho. cho hay tình bạn và tình nghĩa giữa đôi bên tồn tại mãi mãi don quixote tới gỡ cho giám mã được giải thoát sancho nhìn tấm áo đi săn mà nẫu cả ruột vì bác chắc mừng rằng với cái áo sẽ được cả một thái ấp trong khi đó người ta đặt con lợn loài to lớn lên một con la lấy cảnh bê điệt và cảnh sim phủ kín rồi trở về một trong cái lều rộng đựng ở giữa rừng như ta chờ chiến lợi phẩm về vậy tại đây đã bày sẵn những bàn tiệc linh đình cứ nhìn thì cũng biết người thết tiệc phải là bậc cao sang quyền quý sancho trỏ vào những miếng rách trên áo nói với bà công tước rằng giá mà đây là một cuộc đi săn thỏ rừng hay là chim chích chắc hẳn áo của tôi không đến nỗi thế này chẳng biết thiên hạ thú vị gì đi dình một con vật để có thể mất mạng như chơi nếu bị nó húc răng vào tôi nhớ đã được nghe hát một bài tình ca trong đó có câu rằng cầu cho người bị gấu ăn thịt như chàng Favilla chứa danh. Ồ, oh, đó là một ông vua gốt, đồn Kiều Tề nói. Ông ta đi săn thú và bị thú ăn thịt. Tôi cũng bảo thế, Sancho nói. Tôi không muốn cho các vị vua chúa dấn mình vào vòng nguy hiểm như vậy để đổi lấy một trò tiêu khiển xem ra chẳng có gì đáng vui thú là giết một con vật vô tội. Sancho, anh nhầm rồi. Công tước bảo. Săn thú rừng thích hợp và cần thiết cho vua chúa hơn bất cứ hoạt động nào khác. Săn thú là hình ảnh của chiến trường. Trong đó có bảy mưu tính kế trăng bẫy để quyết đánh bại kẻ thù. Người đi săn phải chịu đựng cái rét cũng như cái nóng ghê người. Phải từ bỏ sự nhàn dỗi nghỉ ngơi, đi lại. Đó là một hoạt động không làm hại ai mà lại khiến cho nhiều người thích thú. Mà điều đặc sắc nhất là Cũng như đi săn bằng chim ưng chỉ dành cho ông Hoàng, bà chúa, săn thú không dành cho tất cả mọi người như những hình thức săn bắn khác. Bởi vậy, Sancho, hãy thay đổi ý kiến và khi nào làm thống đốc phải chăm đi săn thú, anh sẽ thấy bổ ích vô cùng. Không được, không được ạ, Sancho nói. Một thống đốc gương mẫu như một người bị gãy chân phải nằm nhà. Thật đẹp mặt, một khi những người có việc lặn lội đến tìm ngài, trong lúc ngài đang vui thú ở trên núi. Nếu vậy thì cơ đồ hỏng hết. Nói thật chứ, thương ngài, săn bắn và những trò tiêu khiển khác, dành cho những kẻ ăn không ngồi rồi, chứ không phải cho các vị thống đốc. Về phần tôi, tôi chỉ chơi trò đánh trận giả trong ngày lễ phục sinh và ném quả cầu những chủ nhật và ngày lễ thôi. Những trò đi săn này không hợp với tính cách của tôi, cũng như với lương tâm tôi. À, thế cũng được, anh Sancho à. Vì từ lời nói đến việc làm còn xa lắm. Muốn xa thế nào thì xa. sancho cãi. Một con nợ sòng phẳng, không sợ ký giấy cam đoan, thức khuya dậy sớm, cũng chẳng bằng được Chúa thương. Dạ dày mang bộ giò, chứ bộ giò không mang nổi dạ dày. Ý tôi muốn nói là, nếu Chúa phù hộ, và nếu tôi có thiện chí làm tròn bổn phận, chắc chắn tôi cai trị còn giỏi hơn cả một con chim ưng. Không á. cứ thử đút ngón tay vào mồm tôi xem tôi có biết cắn không nào trời đánh thánh vật tên sancho đáng nguyền rủa kia don Quixote kêu lên đến ngày nào thì ta mới thấy mi nói được một câu gãy gọn trơn chu. không có tục ngữ như ta vẫn thường bảo mi xin hai vị đại nhân đừng nói với thằng rồ ấy nữa kẻo nó sẽ làm cho dối óc không chỉ bằng hai câu mà bằng hai nghìn câu tục ngữ trắng ăn nhập vào đâu cả Bà Công Tước nói Những câu tục ngữ của Sancho Panza Tuy còn nhiều hơn cả của nhà bình luận Hy Lạp song không vì thế mà kém giá trị Vì lời lẽ rất ngắn gọn Riêng tôi xin thưa rằng Tôi rất thích những câu tục ngữ đó Mặc dù có những câu tục ngữ khác Được dùng đúng lúc và đúng chỗ hơn Vừa bàn những chuyện thú vị đó Họ ra khỏi lều Và trở vào rừng tìm chỗ nấp dình thú Bố trí xong thì cũng vừa vặn tối. Bây giờ đang giữa mùa hè, trái với thời tiết, trời không quang quẻ sáng sủa mà chỉ mờ tỏ. Thật thuận lợi cho kế hoạch của ông bà công tước. Hoàng hôn xuống được một lúc, bỗng nhiên dường như tứ phía khu rừng bốc cháy, rồi bên tả bên hữu trước mặt sau lưng có tiếng tù và rút in ỏi và tiếng binh khí loạn xoảng như thể hàng đoàn kỵ binh đang đi trong rừng. Ánh lửa và tiếng vũ khí làm quáng mắt đinh tai những người được chứng kiến cảnh đó, cũng như tất cả những ai ở trong rừng. Tiếp theo là những tiếng hô của người Moro khi lâm trận, đồng thời kèn vang chống dội địch réo liên chi hồ điệp, khiến người nào nghe âm thanh cũng ngần ấy dụng cụ, sẽ có cảm giác là không nghe thấy gì hết. Ông Công Tước giật mình, bà Công Tước thì ngơ ngác, Don Quixote kinh ngạc, Sancho Panza run dày. Cả những người biết chuyện cũng phát hoảng lên. Mọi người còn đang bồn chồn, bỗng đâu mọi âm thanh ngừng mặt. Rồi một anh phu trạm cải trang làm quỷ sứ phi ngựa qua trước mặt. Anh ta không có kèn, dùng một chiếc tù và to tướng phát những tiếng the thế ghê tai. Hỡi người anh em phu trạm. Công tước hỏi. Anh là ai? Và đi đâu? Có những nhà binh nào đi qua khu rừng này vậy? Phu trạm giữ tận đáp. Ta... Ta là quỷ sứ, đã đi tìm Don Quixote xứ Mancha. Những người sắp qua đây và sáu đội pháp sư dẫn nàng dulcinea làng Toboso vô song bị phù phép trên một cỗ xe khải hoàn Cùng đi có người pháp vĩ đại Montesinos tới đây chỉ bảo cho Don Quixote cách giải trừ phép thuật cho nàng. À, nếu anh là quỷ sứ như lời anh nói, trông anh cũng có vẻ quỷ sứ thật đây. Hẳn anh phải nhận ra hiệp sĩ Don Quixote ở xứ Mancha đây vì anh đang đứng trước mặt ngài. Thề có chúa và linh hồn, quỷ sứ đáp. Ta không để ý đầu óc bận bao nhiêu chuyện, thành thử quên quấy việc quan trọng nhất phải làm lúc này. Chắc hẳn anh chàng quỷ sứ này là dân lương thiện và ngoan đạo. Nếu không thì anh ta đã chẳng thề có chúa và linh hồn. Sancho nhận xét vậy. Mới hay rằng dưới địa ngục cũng có thể có người tốt. Quỷ sứ vẫn ngồi trên bình ngựa đưa mắt về Don Quixote nói. Hỡi hiệp sĩ sư tử. Mong sao, ta nhìn thấy ngươi xa vào đanh vuốt của chúng. Hiệp sĩ Montesinos dũng cảm và bất hạnh phái ta đến bảo ngươi, chờ chàng ở chỗ ta gặp ngươi. Chàng sẽ dẫn con người có tên là dulcinea làng Tô tới. Và có nhiệm vụ bảo cho ngươi điều cần thiết phải làm. Để giải phép cho nàng Ta đến đây vì việc đó Nay đã xong Ta không ở lại làm gì Cầu cho những quỷ sứ như ta Ở lại với ngươi Còn các thiên thần Ở lại với những vị này Nói xong thì quỷ sứ rúc tù và Inh ỏi Quay ngựa đi biến Chẳng ai kịp hỏi han gì Mọi người lại được một phen kinh ngạc Nhất là Sancho và Don Quixote sancho vì thấy thiên hạ cứ khăng khăng rằng dulcinea bị phù phép mặc dù sự thật không thế don quixote thì không biết những chuyện mình thấy ở dưới hang bontesinos thực hư ra sao trong bụng còn đang băn khoan thì bỗng công tước hỏi thế ngài don quixote có định chờ họ không sao lại không don quixote đáp tôi sẽ chờ vững vàng và dũng cảm dù cho cả địa ngục kéo tới đánh tôi nếu tôi còn nhìn thấy con quỷ sứ nào Và nghe thấy tiếng tù và nào nữa thì tôi sẽ chuồn thôi, Sancho nói. Lúc này trời đã tối mịt, khắp rừng có rất nhiều ánh lửa chập chờn như thể khí khô dưới đất bốc lên trời, nom tựa những ngôi sao băng. Một âm thanh ghê sợn bỗng nổi lên, tựa như có những bánh xe bò rất to đang lăn, ken két dữ dội liên hồi, khiến chó sói và gấu đi trên đường cũng phải bỏ chạy. Cảnh này chưa dứt, lại có thêm cảnh khác, làm cho không khí càng rùng rợn. Dường những bốn mặt khu rừng đang có những trận giao chiến thực sự diễn ra cùng một lúc. Phía này, đại bác nổ dữ dội. Phía kia, súng hỏa mai bắn đùng đùng. Nghe gần, có tiếng nhà binh hò hét. Xa xa, tiếng hô sung trận của người Mô Rơ. Hỏa mai, và nhất là tiếng bánh xe chói tai, hòa thành một thứ tiếng hỗn tạp khủng khiếp, khiến Don Quixote phải thu hết can đảm mới đứng vững nổi. Còn can đảm của Sancho thì sụp đổ xuống đất và bác ngã ngất vào gấu váy bà Công Tước. Cứ để Sancho nằm yên trên váy, bà Công Tước vội gọi gia nhân té nước vào mặt bác. Té xong, bác hồi tỉnh vừa lúc một cỗ xe lăn tới, bánh xe ken két. Bốn con bò chậm chạp kéo chiếc xe, bình phủ vải đen, mỗi sừng buộc một bó đuốc đang cháy bằng sáp ong. Trên xe đặt một chiếc ghế cao, có một ông già đạo mạo ngồi dâu trắng hơn tuyết và dài quá thắt lưng mình mặc một tấm áo dài bằng vải len đen xe sáng trưng nên có thể nhìn rõ mọi vật bên trên hai con quỷ cũng mặc áo vải len đen đánh xe mặt mũi gớm ghiếc khiến san châu vừa nhìn đã phải vội nhắm mắt để khỏi phải nhìn lại cảnh tượng đó khi xe đi ngang qua mặt mọi người ông già đạo mạo đứng dậy cất cao giọng tự giới thiệu ta là hiền nhân Licandio. Ông ta không nói gì nữa và thế là xe đi luôn. Một chiếc xe giống hệt nối đuôi. Một ông già cũng ngồi trên ngai bảo dừng xe lại rồi cũng nói bằng một giọng nghiêm trang. Ta là hiền nhân Ankipê, bạn chí thiết của bà Uganda vô danh. Cỗ xe lại đi qua. Một xe nữa lăn tới cũng trang trí như vậy. Nhưng người ngồi trên ngai không cao tuổi hai ông già nọ. Mà lại to lớn lực lưỡng mặt mày khó coi Khi xe tới nơi Nhân vật này cũng đứng lên Nói bằng cái giọng the thế ghê rợn. Ta là Pháp Sư Araluid Kẻ tử thù của Amadis nước Ngô Lơ Và cả họ nhà hắn Chiếc xe cũng đi luôn Được một quãng Cả ba xe dừng lại Tiếng rít của bánh xe cũng thắt hẳn Rồi lại nghe thấy một thứ tiếng khóc Nói đúng hơn là âm nhạc du dương nổi lên Sang mừng lắm Coi đó là điềm lành. Bác bảo bà công tước mà bác không rời nửa bước. Thưa phu nhân, nơi nào có âm nhạc thì chỉ có chuyện tốt lành thôi. Là nơi nào có ánh sáng nữa, công tước phu nhân bảo. Sancho lại nói, lửa và những lò lửa đem lại ánh sáng như ta đang nhìn thấy xung quanh ta. Nhưng cũng có thể chúng sẽ thiêu ta luôn. Còn âm nhạc bao giờ cũng là dấu hiệu của đình đám và hội hè. Don Quixote từ nãy tới giờ vẫn nghe hết và có ý kiến. Còn phải xem đã. Chàng nói đúng, nhưng mà chúng ta sẽ rõ ở chương sau. Mọi người thấy một cỗ xe đi tới theo tiếng nhạc phu sương loại xe khải hoàn với sáu con la cái, lông màu nâu, bình phủ vải trắng. Trên lưng mỗi con có một thầy tu cũng toàn trắng rước một bó đuốc to đang cháy bằng sáp ong. Chiếc xe này to gấp đôi thậm chí gấp ba lần các xe trên. Trong xe và hai bên thành có 12 thầy tu cũng mặc đồ trắng như tuyết và cũng được cầm đuốc. Một cảnh tượng vừa kỳ lạ lại vừa rung rợn. Trên một cái ngai cao có một nữ sơn thần khoác chiếc áo nhiều lớp bằng chỉ bạc với buôn vàng vẩy vàng óng ánh nếu không có vẻ sang trọng thì ít nhất cũng đập vào mắt mặt sơn nữ thần phủ một tấm thêu mỏng láng bóng in rõ một khuôn mặt thiếu nữ rất xinh dưới ánh đuốc sáng rực có thể nhìn rõ dung nhan và đoán được chỉ vào khoảng trên mười bảy dưới đôi mươi bên cạnh sơn nữ thần là một nhân vật bằng một chiếc áo dài lượt thừa tới chân cũng bằng vài rất sang đầu lại chùm tấm mạng đen khi xe vừa vặn tiếng ngang mặt ông bà công tước và don quixote âm nhạc ngừng bạt đầu tiên là tiếng địch rồi đến tiếng thụ cầm và tỳ bà nhân vật mặc áo dài đứng dậy vén tà áo sang hai bên bỏ mạng xuống để lộ bộ xương gớm ghét của chính thần chết don quixote bối rối sancho hốt hoảng ông bà công tước cũng tỏ vẻ sợ hãi với một giọng gái ngủ uể oải thần chết biết nói lên tiếng. Ta là Merlin, mà sách ghi là con quỷ sứ. Với thời gian, lời vu khống ấy được coi là thật. Ta là chúa tể các pháp sư, nắm vững ma thuật. Ta là địch thủ của thời gian, vì thời gian muốn dìm những chiến công của các hiệp sĩ sang hồ mà ta hằng quý mến. Tình hình các pháp sư, đạo sĩ phù thủy vốn cứng rắn, gay gắt thô bạo. song tính ta hiền lành nhẹ nhàng nhân từ bác ái đang khi linh hồn ta mải mê chắc chữ và hình ma thuật trong hang tối của diêm vương ta chợt nghe tiếng nói sầu thảm của nàng dunsenia làng toboso xinh đẹp tuyệt trần ta biết nỗi bất hạnh của nàng bị phù phép từ một tiểu thư đài các biến thành gái quê cục mịch động lòng trắc ẩn tan lồng linh hồn ta vào bộ xương khủng khiếp dữ tợn này. Và sau khi sở mười vạn cuốn sách về môn học quỷ quái và xấu xa của ta, ta tới đây, mách cho bài thuốc, chữa được nỗi bất hạnh và đau khổ lớn lao dường ấy. Hỡi người, vinh quang và danh dự của tất cả những người khoác áo giáp rắn như kim cương ánh sáng, ngọn hải đăng, kim chỉ nam, sao bắc cực, kẻ dẫn lối đưa đường cho những ai từ bỏ giấc ngủ lười biếng trên chăn ấm đẹp êm để chọn lấy nghề nghiệp gian lao với những vũ khí nặng nề đẫm máu Hỡi con người mà bao giờ ca tụng cũng không đủ hiệp sĩ don quixote vừa dũng cảm vừa tài trí hào quang xứ mancha ngôi sao nước tây ban nha hãy nghe ta nói muốn cho nàng dulcinea làng toboso vô song Trở lại nguyên hình, giá mã san cho của ngươi phải tự tay phết ba nghìn ba trăm roi vào đôi mông trần chắc nịch của mình, sao cho đau quắn, phát rồ phát giải. Tất cả những kẻ gây ra nỗi bất hạnh cho nàng quyết định như vậy. Thưa các ngài, ta tới đây chính vì việc đó. Mẹ kiếp, Sancho chửi đồng, nói chỉ tới ba nghìn ba trăm roi. Cứ tự đét ba roi thôi, cũng đã bằng ba nhát dao rồi. Thôi, đốt cái cách giải phép đó đi. Thôi đi, nếu ngài Berlin không tìm ra cách nào khác để giải phép cho bà Dulcinea xin cứ để bà ta bị phù phép tới khi xuống hố. Này, ông nhà quê sặc mùi tỏi kia ơi. Don Quixote bảo, tôi sẽ tóm cổ ông cột vào thân cây trần chuồng như khi lọt lòng mẹ. Bà sẽ quất cho ông không phải 3.300 mà là 6.600 soi, không chạch roi nào. Dù có lần tránh 3.300 lần cũng không thoát. Bà đừng có cãi nữa kẻo chết với ta bây giờ đây. nghe thế vậy, Merlin bảo. Không nên làm thế. Việc Sancho nhận soi đòn phải do tự nguyện chứ không được áp buộc. Cả. Thời gian do anh ta chọn không hạn định. Nếu muốn giảm nhẹ hình phạt, chỉ phải chịu nửa số roi thôi. thì anh ta có thể nhờ người khác đánh mặc dù có thể là nặng tay hơn đó. Chẳng tay ai mà cũng chẳng tay tôi, chẳng nặng chẳng nhẹ gì hết. Sancho cãi, đừng có bàn tay nào đụng vào người tôi. Tôi có đẻ ra bà Dusenia làng Tobosto đâu mà mông tôi phải chịu chịu một cái tội mà bà gây ra như vậy. Ông chủ tôi chịu mới đúng à, vì ông là một phần của bà Mà vẫn thường gọi bà là cuộc đời của ta, linh hồn của ta, chỗ dựa vào nơi nương tựa của ta. Vì bà, ông có thể và nên chịu đòn, cũng như làm tất cả những điều cần thiết khác để giải phép cho bà. Đánh tôi, tôi kiên quyết phản đối. Sancho vừa dứt lời. Sơn nữ thần có bộ áo theo chỉ bạc ở bên cạnh hồn của Merlin đứng phát dậy, Mang theo chiếc mạng mỏng để lộ một khuôn mặt mà mọi người đều phải công nhận là đẹp trên mức tuyệt trần. cử chỉ sổ sàng như đàn ông, với một giọng chẳng bề mại gì lắm, nàng nói toạt vào mặt Sancho hỡi tên giám mã vô phúc, nhát gan, nhẫn tâm vào ngu xuẩn kia. Ví thử người ta bắt mi, tên bất nhân kia, nhảy từ trên tháp cao xuống đất. Ví thử người ta bắt mi, hỡi kẻ thù của nhân loại, phải nuốt một tá cóc, hai tá thằn lằn và ba tá sấm sáo. Ví thử người ta bảo mi phải giết vợ giết con bằng một lưỡi gươm sắc nhọn, mà Bi do dự hay gạt phát. Điều đó không lấy gì làm lạ. Còn như coi 3.300 roi là to, trong khi trẻ con ở trường bổ côi cũng nhận ngần lấy roi hàng tháng. Điều đó làm ngạc nhiên giật mình kinh hoàng và tất cả tấm lòng từ Bi của bất cứ ai nghe Bi nói, cũng như của tất cả những ai mai sau sẽ biết tới chuyện này. Ôi, con vật khốn kiếp vô tình kia, hãy hướng đôi mắt cú vọng của Bi vào đôi con ngươi mắt ta đây này. Một cặp mắt sáng như sao lấp lánh, người sẽ thấy hai hàng nước mắt ròng ròng tuôn ra, rạch những luống cày đường rãnh trên cánh đồng ngoạn mục của đôi má ta. Đừng để tuổi xuân của ta, ta chưa quá nhị tuần, mới mười chín, chưa tới đôi mươi, mòn mỏi tàn tạ dưới dạng người đàn bà quê mùa. Còn nếu lúc này ta không đến nỗi xấu xí, đó là nhờ có ngài Merlin mong sao nước mắt của một gia nhân đau khổ biến đá cứng thành bông mềm biến hổ giữ thành cừu ngoan hỡi con vật ương ngạnh kia hãy tự tay quất vào da thịt mình hãy làm việc đó với tất cả sự hào hứng mà xưa nay mi vẫn dành cho ăn uống để trả lại tự do cho da thịt mềm mại tính tình dịu hiền và dung nhan của ta nếu như mi không vì ta mà động lòng và tỏ ra biết điều hãy làm việc đó vì chàng hiệp sĩ khốn nạn đang đứng bên cạnh mi hãy làm việc đó vì chủ mi kẻo ta thấy linh hồn ông ta nằm ngang cổ họng rồi cách môi không tới mười đốt ngón tay chỉ chờ mi nói có hay không là tọt vào bụng hoặc chui ra khỏi mồm nghe tới đây don quixote lấy tay sờ cổ họng rồi nói với công tước chết chưa dulcinea nói đúng này công tước à tôi thấy linh hồn tôi đang nằm ngang cổ họng đây này Nó nổi hòn lên đây này. Vậy thì Sancho nói làm sao bây giờ? Bà công tước hỏi. Thưa phu nhân, Sancho đáp. Tôi nói điều tôi đã nói. Nếu đánh tôi thì tôi kiên quyết phản đối. Công tước sửa lại. Sancho phải nói là kiên quyết phản đối, chứ không phải là như anh vừa nói. Xin ngài, ngài đừng bắt bẻ tôi. Sancho trả lời. Lúc này tôi không còn bụng dạ nào để nói năng uốn éo thêm chữ này bớt chữ nọ. Những ngọn roi người ta sẽ quất vào bông tôi, hoặc do chính tay tôi quất vào mình đang làm cho tôi rối ruột, không biết nói gì và làm gì nữa. Xong, tôi muốn biết là bà chủ Dona Dunsinia làng Toboso Tô của tôi, học ở đâu cách xin xỏ như vậy. Bà ta cầu xin tôi tự đánh cho nẻ ra nứt thịt, vậy mà còn nhức tôi là nhát gan là con vật ương ngạnh, và còn dùng bao nhiêu danh từ xấu xa khác, chỉ có quỷ sứ mới nghe được. Liệu ra thịt tôi có phải là đồng là sắt không? Bà ta được giải phép Thì tôi có lợi lộc gì Muốn tôi động lòng thương Thì phải bưng đến đây cho tôi Một gió đầy vải vóc trắng tinh Sơ mi mũ mãng dày dép Mặc dù tôi cũng chẳng thèm Đâu lại chửi rủa tôi hết lời như thế Hẳn là Bà ta chẳng lạ gì câu tục ngữ Ở đây nói rằng Lừa đeo đề vàng leo hang thoăn thoắt, Quà cáp đập nát đá tảng Bốn cầu kinh Phải lấy vô thỉnh chuông Một có trong tay hơn hai sẽ có đã thế đã ra ông chủ tôi phải vuốt ve dỗ dành để tôi mềm như bún nhũn như bông thì mới phải đằng này lại dọa là nếu tóm được ông ta sẽ cột tôi rồi lột chân chuồng tôi rồi lại chói vào cây để đánh đập gấp đôi số roi ha ông bà chủ ơi hang ông bà chủ đáng thương ấy nên nhớ rằng người mà họ cầu xin không phải chỉ là giám mã mà còn là thống đốc nữa kia cho nên càng không thể làm như vậy được Họ phải học, phải biết cách xin sỏ, vì mỗi thời một khác, con người ta không phải lúc nào cũng vui vẻ cởi mở cả đâu. Đang đỗ cả ruột vì chiếc áo xanh bị rách, thêm họ còn đến yêu cầu mình tự nguyện chịu roi vọt, thật chẳng khác gì bảo mình sang làm tù trường ở châu Mỹ vậy.